Toàn năng khoa ký cử đầu 47 chương 457 siêu cấp mánh đoán. Một chàng ngang ngược tuyên bố xin lắng tai nghe. Ta bên này có thể phối hợp tận lực phối hợp. Diệp hoa như vậy đáp lại. Chờ đúng là ngươi những lời này. Tề bằng phi cười ha ha. Sau đó cản kẽ nói ta yêu cầu công ty của ngươi mau sớm mở một trận buổi họp báo. Công khai đối ngoại tuyên bố lấy không có đền bù xanh nghĩa tài trợ ta nghị kích kinh quốc tế đặc về ở Trung Đông địa khu phản khủng hành động tác chiến kinh phí chi tiêu. Chỉ về thế chi tiền 40 ước đô la chi tiêu chi phí. Như vậy thứ nhất chỗ tốt có hai điểm. Điểm thứ nhất chiếm lĩnh nghĩa cử đạo đức điểm cao. Ta là một nhà tư doanh tính chất quốc tế an ninh công ty. Đây là không cầu hồi báo chính nghĩa hành vi. Tây phương truyền thông không nói ra một câu nói. Mà hải ngạn tuyến tập đoàn nhân viên bị phần tử kinh khủng sát hại ngươi giận đập 40 ớt đô la cũng sống như vậy. Nói không chừng Tây Phương còn sẽ vì ngươi phạm loại này dường như mất trí bệnh thiếu máu mua bán vui trộm. Muốn nhìn ngươi cuối cùng áo não không giải quyết được gì đây. Thứ nhì là ngược đường đi chi. Chúng ta bây giờ thanh thế thật lớn nói phách lối điều động. Đối phương nhất định sẽ để cho bọn họ nhân trong khoảng thời gian này hạ xuống hoạt động tần số Thật tốt ở nhà đẳng cấp danh tiếng vừa qua sống thêm động Nhân tiện nhìn chúng ta trò cười Hắt hắt Đợi ở nhà bất động thì dễ làm Cho ta mà nói chính là bắt rùa trong hũ Một chục một cái chuẩn Nhất định là đánh hắn trở tay không kịp Điều kiện tiên quyết là tin tức của ngươi tình báo đáng tin Tuyệt đối đáng tin được Ta đây an tâm thật phải dựa theo tề bằng bay ý nghĩ này đến. Diều hâu chắc chắn sẽ ngồi chờ chế xéo. Bởi vì ở bình thường tư duy lô giói bên trong. Hắn diệp hoa châu chẳng qua là châu ở khoa học kỹ thuật giới cùng thương giới ngư nhân đại già mà thôi. Ở khác lĩnh vực chính là một cách manh tân người chơi. Cho tới bây giờ bọn họ đều không biết mình đã hoàn toàn bại lộ. Vậy thì theo như ngươi làm Diệp Hoa huyết định thật nhanh không có chút nào sông dài. Ta đây liền cáo từ Ta còn phải mau sớm đi ghéo ít nhân thủ đi qua. Bên kia hơn 100 người không đủ dùng. Lần này kiểm kích bạc điểm hành động mười mấy con đường đường đồng thời tỉnh tiến. Ít nhất được chuẩn bị 3-500 người. Lục trống không nhất thể. Thiên địa đường sắt đôi. Dơ tay chém xuống. Động như lôi đỉnh. Dứt khoát. Tề bằng phi đứng dậy nói một câu liền vội vã rời đi. Nhìn nhịp kích kình đầu lính biến mất ở cửa, Diệp Hoa hắc nhiên cười lạnh. Dựa theo tề bằng bay sách lược đến chấp hành. Nói phách lối tuyên bố sau khi. Phỏng trừng diều hâu hồi sau lưng cười trộm. Có thể sẽ vui thấy đem hắn kéo vào chiến tranh vũng bùn trong vực sâu. Thậm chí vi vọng Diệp Hoa có thể đầu thiết đi xuống. Hải ngạn tuyến tập đoàn kiếm tiền tốc độ là so với máy in đều nhanh. Nhưng là còn có nhanh hơn này. Đó chính là đánh giặc đốt tiền. Một khi rơi vào đi mười hải ngạn tuyến tập đoàn kiếm tiền tốc độ cũng không đủ viết cái này thiên khanh. Diều hâu ý mình là khắc kim người chơi mà vững như lão cẩu Nhưng còn có một câu nói gọi là khắc bất cải mệnh. Trọng yếu nhất là lúc này diều hâu gặp phải là một cách mở ô tô người chơi. Hơn nữa phải chết diều hâu còn ngổ phán đối phương chỉ là một bình dân người chơi mà thôi. Chính sở vị bình không cùng khắc đấu, khắc không cùng dơ mơ, o o cơ. Diệp Hoa thu hồi suy nghĩ lúc này nói tiểu âm thông báo vi vi tổ chức buổi họp báo tin tức buổi chiều tổ chức. Tiểu âm tuân lệnh buổi chiều 15 lúc hải ngạn tuyến công ty chính, lầu một đại sảnh. Hơn 200 vị phóng viên vội vã chạy tới hiện trường. Các tạp chí lớn phóng viên đều tò mò không dứt. Nhưng trực sắc nói cho bọn hắn biết hôm nay chàng này khẩn cấp buổi họp báo tin tức nhất định là có mánh đoán muốn bạo nổ. Bởi vì hải ngạn tuyến tập đoàn rất ít tổ chức khẩn cấp buổi họp báo tin tức. Hơn nữa còn là hiện nay thời khắc này. Cơ hội tất cả mọi người đều nắm chàng này buổi họp báo cùng ngày hôm trước náo oanh động thế giới chương diệu sự kiện liên hệ với nhau. Khi thấy Diệp Hoa thân ảnh của xuất hiện ở khẩn cấp buổi họp báo tin tức hiện trường thời điểm. Đi tới hiện trường các đại tân văn ký giả truyền thông trợt hai mắt thả hết sạch. Hắn đều xuất tịch. Tuyệt đối là siêu cấp lớn mánh đoán. Tại chỗ có ký giả nhìn chăm chú bên dưới. Cùng với rất nhiều ống kính phong tỏa bên dưới. Diệp Hoa đi tới buổi họp báo chấu ngồi trên đài. Trực tiếp bài lại máy truyền âm. Vì Vy cuối đầu bình tĩnh nói ngay vừa mới rồi tạm thời nội bộ hội nghị Công ty cao tầng nhất trí phản đối ta sau đó phải tuyên bố quyết định cho nên Những lời này tỏ rõ công ty cao tầng phản đối không có gì chứng dùng hình như là đấy tất cả phóng viên đều không khỏi ngừng thở Mở màn câu nói đầu tiên thì biểu thị tuyệt đối siêu cấp mánh đoán yêu cầu tới Ngày trước ta lên tiếng Ta lặp lại một lần Ta không cho Trương Diệu đòi lại cách công đạo thể không bỏ qua. Hiện ở kết quả điều tra đã xảy ra rồi. Trương Diệu chết tại phần tử kinh khủng. Nhưng ta bây giờ càng muốn muốn nói là. Trương Diệu bi kịch đồng thời là đủ rồi. Kế tiếp chính là phần tử kinh khủng trả giá thật lớn thời điểm. Nhịp kích kinh quốc tế đặc vệ chủ động thỉnh nguyện không có đền bù phản khủng hy vọng có thể lấy được ủng hộ của ta. Vì dân trừ hại. Nghĩa bất xung tử. Cho nên ta quyết định hưởng ứng nhịp kích kình. Hải ngạn tuyến tập đoàn mang không có đền bù tài trợ nhịp kích kình quốc tế đặc vệ nơi. Giờ. Tỷ. trăm cái ớt ta duy trì kỳ phản chỉ hành động kinh phí chi tiêu. Đến tiếp sau này có hay không cho gia tăng tài trợ lấy nhịp kích kình phản khủng tiến triển làm cơ chuẩn thuyết nhiều hơn nữa một câu nói kể xong. Gieo họa chưa trừ diệt. Phản khủng không nhỉ toàn trường yên lặng như tờ. Trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn 200 phóng viên chẳng những hai mắt mộng ngây ngô. Thậm chí ngay cả máy chụp hình đèn lát đều quên nhấn. Ai có thể ngờ tới hội là tin tức như thế. Ai có thể đoán được là như vậy. Mãnh đoán cứ như vậy đi diệp hoa chợt đứng dậy rời chỗ. Từ xuất hiện đến thời khắc này rời đi bất quá 2-3 phút mà thôi. Ở ngắn ngủi tĩnh mịch chỉ chốc lát. Theo Diệp Hoa đứng lên rời chỗ trong nháy mắt. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt bị hỗn loạn không chịu nổi thanh âm bao phủ. Các phóng viên máy chụp hình trong tay cũng đang điên cuồng nhấn cùng hô to. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh tin tức như điện quang thạch hỏa phổ thông hỏa tốc truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời khiếp sợ thế giới. Thế giới các đại tân văn truyền thông trang đầu tiêu đề đẩy đưa. Quanh động toàn bộ Internet. Bất luận là quốc nội hay lại là nước ngoài Mọi người khi nhìn đến cái tin tức này thời điểm còn tưởng rằng là giả Nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng Đây là thật Bởi vì các đại quyền uy truyền thông đầu tiên là phát hành tin nhanh Ngay sau đó không lâu trang đầu tiêu đề liền đi ra Tiếp lấy mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi Tiếp theo mọi người cảm giác là Trung Đông Thế Giới lại bước phát triển mới bướm đêm rồi Chỗ đó sao cứ như vậy có thể dày vò đây tuyệt đối là so với lúc trước loạn hơn rồi. Bây giờ ngay cả một nhà siêu cấp xuyên quốc gia khoa học kỹ thuật cử đầu đều cuốn vào. Đây coi là người sai vặt kia sự tin tức truyền đến um Uman Kuwai. Hải đồn quốc tế thủy vụ ở chỗ này một gian văn phòng cao ốc trong. Hơn 30 đến từ quốc nội hải ngạn tuyến nhân viên đều nhìn chầm chầm cùng khối phóng đại toàn bộ tin tức màn ảnh. Bên trong chiếu đương nhiên đó là Diệp Hoa tham dự khẩn cấp buổi họp báo tin tức Các anh em Như vậy ông chủ sợ rằng toàn thế giới chỉ có một Chỉ cần công ty không sa thải ta Đời ta liền theo Diệp Lão Bản được ngang ngược Thật sự là nhiệt huyết đang sôi trào Ta ông chủ chịu là một người nhân viên bình thường cho dù là không tiếc giá cũng phải ra mặt giữ gìn lẽ phải ta lần đầu cảm nhận được khối này không đơn thuần là một phần ký lao động hợp đồng công việc. vốn định từ công phu trở về nước, không đi có thể đi theo như vậy ông chủ phạm tiền lương cao còn thoải mái. khối này mấy chục tên gọi hải ngoại một đường nhân viên tâm tình không khỏi sụp sôi dân chào. không chỉ là bọn họ, toàn bộ đang ở là hải ngạn tuyến tập đoàn công tác người đều không khác mấy như thế. làm một nắm giữ hơn mười ngàn nhân viên tổng tài. Một nhà xuyên quốc gia cử đầu trưởng môn nhân. Lại tự mình đứng ra là một cách chưa bao giờ từng thấy mặt hạng nhất nhân viên như thế trang tiết giá cao tranh thủ công đạo. Lần này, Diệp Hoa chân chính để cho bọn họ thấy được, hải ngạn tuyến tập đoàn nắm nhân viên nhìn nặng bao nhiêu. Vào giờ phút này, khối này hơn 30 tên gọi ở um An Cô một đường nhân viên hoặc kỹ sư môn. Bọn họ thật ra thì cũng không có cùng Diệp Hoa mặt đối mặt gặp một lần. Nhưng cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng bây giờ lại dành cho bọn họ ủng hộ lớn nhất cùng lòng tin. Cùng với động lực và cố thủ. Cũng để cho bọn họ thấy được một cái ngang ngược ông chủ là dạng gì. Biến đổi để cho bọn họ cảm nhận được cùng như vậy ông chủ phạm một phần sự nghiệp là như thế nào một loại dân trào. Giờ khắc này đối với hải ngạn tuyến tập đoàn đồng ý cảm giác cùng lòng trung thành là trước đó chưa từng có mãnh liệt hối này cổ lực lượng vô hình đang ở mang hải ngạn tuyến tập đoàn mỗi một người không ngừng đồng tâm giao hội. Toàn năng khoa ký cử đầu 47 chương 458 Internet dư luận chiến đấu dẫn đầu khai hỏa Bắc Mỹ Virginia Bang. Si A Lan lợi chủ sở chính. Phản khủng không nhỉ tinh thông chế tạo vũ khí nhưng không khác nào tinh thông khiến cho dùng vũ khí. Ta thật không biết vì này tuổi trẻ thế giới nhà giàu nhất tự tin xuất xứ từ với nơi nào. Ta thừa nhận hắn rất có tiền. Siêu cấp siêu cấp có tiền. Nhưng và quân Mỹ một năm quân phí chi tiêu 7.000 ớt đô so sánh. Há ha há ha ở một gian phong bế trong phòng họp. Thật liên tuyến kết nối lầu 5 góc. Diệp Hoa đang khẩn cấp trong buổi họp báo tin tức tuyên bố tin tức đã truyền khắp các nơi trên thế giới. Các nước tình báo quân sự cơ cấu đều cho cực lớn coi trọng. Vẫn là lần đầu tiên đồng thời đối với một nhà công ty đa quốc gia tin tức làm ra phản ứng như thế Hải ngạn tuyến tập đoàn cũng là sáng lập loại khác ghi chất Ta rất hoài nghi ngươi đang ở đây lên lớp số học thời điểm có phải hay không Ở phòng vệ sinh côn đồ cướp kiệt mễ tư Bộ trưởng tiên sinh Tại sao trên hội nghị này mặt có loại này ngu như heo tồn tại Người của ngươi để cho ta rất lo lắng si Cục trưởng hừ lạnh nói Sợ rằng ngoại giới sẽ không nghĩ tới diều hâu tình báo trước mắt nữ đầu hung hãn như vậy. Ngươi đổ rồi ngươi im miệng kiệt mễ tư, lăn đến phòng vệ sinh đi đánh cướp đi. Diều hâu bộ trưởng bộ quốc phòng khẽ quát một tiếng kêu kiệt mễ tư nam tử áo não rời đi phòng họp. Đích xác là một con ngu như heo. Quân Mỹ một năm hơn 7 ngàn ớt đô la chi tiêu là đều bày mỗi cách ngành cơ cấu. Mà hải ngạn tuyến tập đoàn một năm mấy chục tỷ lợi nhuận. Giả thiết diệt hoa đầu thiết ở chỗ này chết sập rồi Một năm đập 20 30 tỷ lợi nhuận ở chỗ này Quân Mỹ cũng tiêu không chịu nổi như vậy đối với hao tổn Quân Mỹ kinh phí nhiều nhưng dùng địa phương giống nhau nhiều a Đều dưới quán đi tới một cách cụ thể một chút lên Thậm chí cũng không bằng hải ngạn tuyến tập đoàn tài nguyên nhiều Mà hải ngạn tuyến tập đoàn liền nhìn chầm chầm một chỗ Làm một nhà buôn bán công ty Diệp Hoa tùy thời có thể vô trách nhiệm giúp vốn tài trợ chính là Nhưng quân Mỹ đâu rồi Sang lên muốn sống như Diệp Hoa như vậy tiêu sái đi Nhưng thì không phải là dễ dàng như vậy rồi Huống chi chỉ cần suy nghĩ không có bị lừa đá Cũng sẽ không xem nhẹ hải ngạn tuyến tập đoàn phía sau là lực lượng gì đang ủng hộ cùng thúc đẩy toàn Đây chính là một nhà hoa hạ công ty Nhật kích kính quốc tế đặc về cũng là một nhà người Hoa ghi danh quốc tế an ninh công ty. Cách gọi là hải ngạn tuyến công ty ủng hộ một nhà quốc tế an ninh công ty phản khủng hành động. Rốt cuộc là diệp hoa cách này thương nhân ý cá nhân hành vi. Hay lại là sau lưng hắn quốc gia ý chí ở thúc đẩy một loại hành vi ta biến đổi nghiêng về người sau. Nếu là người sau. Bọn họ suốt cuộc ý muốn như thế nào ý đồ mở rộng ở Trung Đông địa khu quân sự tồn tại muốn bắt đầu tích cực trực tiếp tính chất tham gia nếu như là như vậy Là không phải có thể nhận thức hoa hạ nhân dùng trước hai công ty đẩy ở trước mặt đến thăm dò một chút Phe ta phản ứng không loại bỏ loại khả năng này Hoặc có khả năng còn rất lớn Vậy coi như so với nhìn bề ngoài nghiêm trọng hơn Diệp hoa ý cá nhân cùng sau lưng hắn quốc gia ý chí Là hoàn toàn bất đồng hai cái số lượng cùng hai loại hành vi khái niệm. Một cách người nước Nga đã quá nhức đầu. Cá hồi bột phát tích cực người Hoa ở Trung Đông mở rộng tồn tại cảm giác. Địa phương thế cuộc lại thêm một người không xác định biến số. Dũ phát không thể dự đoán. Sách lược ứng đối si a sách lược ứng đối. Đề nhị trục cấp ứng đối. Bây giờ nếu tỏa thật hai công ty hành vi. Vậy thì nhằm vào hạ thủ. Nếu như phía sau là nước hoa vậy thì cầm cấp bật cao Ta để nghỉ trước nhằm vào hải ngạn tuyến tập đoàn đánh dư luận chiến đấu thử nhìn một chút Đến Diệp Hoa công bố tin tức ngày thứ hai Ý kiến và thái độ của công chúng thế công từ chỗ bóng tối nhảy ra ngoài Đầu tiên là là Internet bị nổ Cơ hồ hôm nay toàn bộ Internet tin tức đều đang nghị luận chuyện này Hoặc cùng với tương quan nội dung Toàn bộ lưới đối với chuyện này xảo không thể tách rời ra. Hắc bột thủy quân biên cuồng qua lại. Rất nhiều thông thường ăn dưa bạn trên mạng cũng bị tiết tấu mang vào. Thật là mất trí cử động. Thật sự coi chính mình làm thành công một nhà đại hình công ty đa quốc gia liền ngưu khí ngất trời. Lão Mỹ ở nơi nào đánh giúp mấy tỷ tỷ Mỹ đao. Hải ngạn tuyến về điểm kia tiền không phải là ta nói. Nhìn cũng không đủ nhìn. Thật không biết ngươi diệp hoa là ở đâu ra dũng khí. Còn phản khủng không nhỉ. Thật là sơ sơ. Lơ. Sắc lang khối này chất mật tự tin từ đôn hoàng tới ngươi bích họa nhiều đôn hoàng bích họa ác tha thứ ta sườn sốt hồi lâu mới phản ứng được. Thượng đế muốn để cho diệt vong tất khiến cho điên cuồng. Thật xin lỗi, Diệp lão bản không về thượng đế quản, người ta tin cũng là ngọc hoàng đại đế. Làm một người bằng chứng thời điểm khoảng cách tai nạn hạ xuống cũng không xa Ngồi xem hải ngạn tuyến diệp hoa hối hận Thà chịu ở Trung Đông bên kia sốt 300 cái ớt đều không nguyện nắm một chút đi ra làm từ thiện sự nghiệp Bang một chút người nghèo Đây chính là cách gọi là ngư khí Cách gọi là ngang ngược A khá ha khá ha nhé Nhìn ngươi khối này âm dương quái khí sáng vẻ hơn phân nửa là chua đi Đầu năm nay nhân nghèo còn lý luận nhân nghèo không chính mình tìm nguyên nhân lại người khác không cho người tiền có phải người nghèo hoặc đúng là xã hội phân phối bất công đưa đến. Nhưng có phải người nghèo nhất định là chính mình đáng đời nghèo. tỷ như một ít giúp đỡ người nghèo hạng mục cho những người nghèo kia phát một khoản tiền hảo mưu canh sinh kế kết quả toàn bộ phung phí xuống. Tiếp theo sau đó kêu nghèo rớt giái A. Cưỡng chế cho hắn làm canh sản nghiệp trực tiếp bán đi phung phí. Tiếp theo sau đó kêu nghèo. Ngươi đặc biệt nào là heo a Ừ đến giờ rồi giống mấy câu sau đó đã có người định kỳ cho đúc đồ ăn heo ít nhất có thể tống hiến chính mình. Ngươi đặc biệt nào đừng nói heo cũng không bằng. Tồn tại đều là lãng phí trái đất dưỡng khí. Đều tính táo một chút. Làm sao từng cái lệ khí nặng như vậy từng cái chỉnh hảo như chính mình là diệp hoa như thế. Ta cũng vậy say rồi hải ngạn tuyến công ty. Bên kia còn không có chỉ vào tính đâu rồi Bây giờ trên mạng ngược lại trước xào không thể tách rời ra Cùng loạn thành hỗn loạn tựa như Tổng tài phòng làm việc Kiều Vi ngồi ở diệp hoa bên cạnh mặt đầy mang theo bất đắc dĩ Internet dư luận chiến đấu từ đàn sinh một khắc kia trở đi liền không có đình chỉ qua Đừng nói quốc gia tầng diện đánh cờ rồi Buôn bán lĩnh vực đang dùng Ngôi sao đang dùng Phàm là có chút lưu lượng cùng nổi tiếng là có thể ở trên internet đan lưới mạng dư luận chiến đấu Rõ ràng chính là có người ở sau lưng tốn nhiều sức thúc đẩy ý kiến và thái độ của công chúng Làm ổn đi đi Hàng trăm triệu cái miệng Ngươi là không quản được Diệp Hoa Dường Dưng nói Dứt khoát thân thể hướng ngồi ở bên cạnh Kiều Vi nghiêng về 90 độ Nắm đối phương đùi đẹp làm gối Mặt đầy thoải mái nhắm mắt lại thật là thích ý Kiều Vi âm thầm cười một cái cúi đầu nhìn hắn một cái Chợt vì hắn nhào nặn đầu cũng như có điều suy nghĩ đạo có câu nói tiếng người đáng sợ Ý kiến và thái độ của công chúng nếu là không dẫn sắt diệp hoa chợt đánh gãy lời của nàng Loại chuyện này sẽ để cho công ty công quan bộ môn người chủ sự xử lý chính là Không phải là người vị này thường vụ đại đồng sự nhức đầu hoặc treo mép càng không nên nắm loại chuyện này truyền tới ta đây. loài phía sau màn đại bút trong lỗ tai. ư, vi ỉu nhu chỉ thật là thoải mái a. nàng đấm bóp tay nghề càng ngày càng tinh chuẩn. còn phía sau màn đại bút nhìn đem người khoai khoang. kiều vi quái sân đạo không nhịn được thêm chút dùng sức một ít. diệp hoa nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt. bất quá cũng không nhìn thấy mặt mũi của nàng. bởi vì tầm mắt bị hai nam bán cầu ngăn trở kia dứt khoát liền nhắm mắt lại. cao mày hừ nói zét phúc kiều vi nhìn hắn kia mặt đầy ngạo kiều bộ dáng hừ một câu zét quả thực cảm thấy không khỏi tức cười. bất quá nhìn thấy hắn thoải mái như vậy sáng vẻ cũng không có đối với internet ý kiến và thái độ của công chúng vấn đề quá nhiều lo lắng. mặt đầy thích ý hưởng thụ diệt hoa không nhanh không chậm nói hôm nay cho ngươi trở lên một đường tân sở học. Một cách hợp cách cấp lãnh đạo nhân sĩ không nên đi nhung tay chấp hành tầng sự tình Chẳng lẽ xin bọn họ đi tới thổi phòng lãnh đạo là toàn năng cái gì cũng có thể làm ta đây xin bọn họ tới làm gì trực tiếp Mời một đặc biệt nỉnh hót không phải là tốt hơn toàn năng khoa khí cử đầu 47 chương 459 trở lại um an cu quai người bây giờ là tập đoàn công ty tam đại thường vụ đồng sự một trong Giống vừa mới loại chuyện đó ngươi phải làm hẳn là nói cho chấp hành tầng kết quả ngươi muốn cùng với cuối cùng nhìn kết quả Thêm một cách nữa Dùng người Kết quả không đạt đến ngươi dự chủ Nắm công quan bầu người chủ sự kéo ra ngoài vẫn trách Nên sao có thể sao liền không nên do dự Tập đoàn người của công ty sự quản lý từ trước đến giờ là quyền lực cùng trách nhiệm đối đẳng Người có khả năng lên Rong giả hạ Bất kể là ai ngay tại Diệp Hoa nghiêm túc vì nàng giảng bài thời điểm. Mắt tối sầm lại cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ nghe được kiểu vi lạc lạc cười duyên thanh âm. Ai chờ một chút ta với ngươi giờ học đâu rồi. Nhanh đưa ngươi hình tử trên mặt ta lấy đi. Nhanh không thể hít thở không còn lấy ra nhưng cắn lạc sau một thời gian ngắn. Diệp Hoa đứng dậy dựa vào ghế salon ngồi. Thật dài hít một hơi thật sâu. Định mệnh. Nếu không phải khởi răng nhục lớn du Thiếu chút nữa thì không thể hô hấp vung trương diệu hậu xứ ngươi an bài thế nào nghe nói như vậy Kiều Vi cũng kết thúc cùng hắn chơi đùa tâm tư Gật đầu một cách trả lời theo như yêu cầu của ngươi Ta trước tiên tự mình đi một chuyến trương diệu nhà xử lý chuyện này Nhưng công ty chuẩn bị một ngàn vạn an ủi kim Trương diệu quả phụ lương tiểu lâm nữ sĩ khéo léo từ chối Cự thu chuyện gì xảy ra cảm thấy chưa đủ hay là nguyên nhân khác diệt Hoa nhất thời nhìn về phía Kiều Vi? Là quá nhiều. Trương Diệu quả phổ sợ đón nhận khoản này an ủi kim tuyển người lời ông tiếng ve. Vì thế nàng cũng là vi vọng mang khoản tiền này tài trợ nghịch kích kinh phản khủng. Kiều Vi lắc đầu một cách nói như vậy. Như vậy à Diệp Hoa bừng tỉnh gật đầu một cái cúi đầu không nói một lời suy tư chốc lát. Lúc này thì phải tiếng người ngôn đáng sợ rồi Internet bảo lực thuyết sợ thật ra thì không đáng sợ Nó cũng không thể đối với nhân tạo trưởng thành trực tiếp vật lý tổn thương Nhưng thuyết không đáng sợ thật ra thì phi thường đáng sợ Chỗ đáng sợ ở chỗ tự thương Không chịu nổi Internet lời bàn áp ý tổn thương nhân tự sát chết đã không phải là một cái hai cái rồi Trình độ nào đó mà nói làm internet bạo lực nhân so với cái kia người phạm tội giết người càng đáng giết cũng đáng hận hơn. Diệp Hoa chợt mở ra toàn bộ tin tức biểu hiện kiểm tra một hồi chương diệu quả phủ internet tin tức nhìn một cách bên dưới quả nhiên có một ít khiến nhân tức giận áp ý vu khống hãm hại vắng lộ lời bàn ví dụ như một ngàn vạn tới tay mỹ tư tư lương tiểu lâm huyết kiếm đẳng cấp hoang đường não tàn lời bàn. Gần đây Internet dư luận bởi vì Trương Diệu. Sự kiện lên. Người nhà của hắn cũng vì vậy có ở đây không cùng trong trình độ bị Internet nhân tố sở thiết thiết thật thật ảnh hưởng đến. Thậm chí. Loại tình huống này Diệp Hoa có thể ngờ tới một loại khác kết cục. Cho nhiều rồi an ủi Kim Trương Diệu quả phụ sẽ bị trên mạng lời bàn tổn thương. Cho ít đi hoặc là không cho sẽ xuất hiện công kích hải ngạn tuyến tập đoàn máu tanh nhà tư bản lời bàn. Vô oan giá họa Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy lời bàn Rất lớn trình độ là bởi vì phát những thứ này lời bàn người cho là cách màn ảnh rất an toàn Không cần chịu trách nhiệm Cho nên tứ vô kỷ đạn Đè xuống bàn phím một khắc kia cũng không có chút nào áp lực trong lòng Diệp hoa nhất thời trầm giọng đạo tiểu âm Cho ta mau sớm tra ra những màng lưới này lời bàn ngọn nguồn Nếu như địa chỉ IP là tới từ bên ngoài biên giới Nhân tiện hắc mất đối phương là được nếu như là nội địa một ít không đầu ấp đồ vật phát lời bàn nói tới chỗ này Diệp Hoa nhìn về phía kiều vi coi như muốn cuối năm Như thường đưa hắn đi vào nếu như biểu hiện đến từ hải ngoại nói rõ trên thực tế là công kích hải ngạn tuyến tập đoàn Một điểm này Diệp Hoa không lời nào để nói Nhưng nếu như là trong nước một ít người không có đầu ấp Hắn không tiếc hoa chút tài nguyên kinh phí đem bọn họ cha được đưa một ít đi vào. Hảo để cho bọn họ thanh tỉnh internet cũng phi pháp bên ngoài nơi. Được rồi, đừng nóng giận. Người nhưng là phía sau màn đại bốt, là loại người này tức giận dáng vẻ này cách bốt Kiều Vi nhìn thấy hắn mặt đầy giận không chỗ phát tiết bộ dạng, mang theo nhu nhu giọng an ủi hắn. Ta cũng không phải là thánh nhân ta là một cái sinh động có cảm tình nhân, sao có thể giống thánh nhân như vậy đối mặt bất luận cái gì cũng có thể làm được vô hỷ vô bi diệp hoa, tức dần lại rất bất đắc dĩ biết rõ sinh loại này khí không ý nghĩa biến đổi không cần phải. Không thấy cũng còn khá, thấy được cũng rất khí. Kiều Vi rời bước sát hắn dí giỏm cười một tiếng kia, ta giúp ngươi thông thông khí chứ thông em. Vốn là dần không chỗ phát tiết, bây giờ toàn bộ tử một nơi tới. Diệp Hoa dần dần nhắm hai mắt lại. Há miệng thật sâu trường hô hấp. Ngay tại thông khí trong chốc lát thời điểm. Tiểu âm báo cáo chủ nhân. Nguồn đá tra rõ. Đa số là bên ngoài biên giới AIP. Nhưng có ba cách địa chỉ AIP biểu hiện phân biệt dưới đây 1.500 cây số. 200 cây số. 2.400 cây số di động dụng cụ. Diệp Hoa khẽ vuốt kiều vi đầu, nhu thuận hạ sợi tóc của nàng, nhìn nàng bên nhăn. suy tư chốc lát nói cảnh ngoài trực tiếp tối. Về phần cảnh nổi ba người kia không đầu óc lấy danh nghĩa của ta cho bộ tư pháp gửi đi một phần bưu kiện, cũng nắm chứng cứ gom cùng nhau bỏ túi đưa qua, khiến công ty bộ tư pháp khởi tố ba người này. Tuân lệnh chủ nhân, nhưng là chủ nhân. Tại sao không trực tiếp ta biết ngươi muốn nói cái gì tiểu cô lạnh? Ngươi muốn nói là tại sao không trực tiếp khóa tỉnh đuổi theo nhân? Chứng cơ xác thật ngược lại cũng vấn đề không lớn lắm. Nhưng là... Làm như vậy không khỏi khiến nhân cảm thấy ta hải ngạn tuyến tập đoàn chủ lớn thì lấn khách. Lấy thế đè người. Làm không cẩn thận thuyết ta diệt hoa khi dễ thế yếu đoàn thể. Khiến bộ tư pháp người làm theo lời ta bảo là được. Những người này ở đây diệp hoa trước mặt xác thực coi như là thế yếu đoàn thể Nhưng khối này không có nghĩa là diệp hoa là cầm cường lăng nhượng Hắn cũng không sợ ba người này chạy trốn bào đắc liễu hòa thượng Làm chuyện sai lầm thì phải gánh chịu trách nhiệm Làm như vậy nhưng thật ra là tự cấp rồi ba người kia máy sẽ chủ động đi đồn công an thẳng thắn Như vậy nhiều lắm là câu cách ba ngày phạt ít tiền mua cái giáo huấn nhưng nếu như cử không thừa nhận thậm chí ôm may mắn chạy trốn vậy coi như hoàn toàn khác nhau thông diệp hoa bỗng nhiên nói một câu nhất thời toàn thân hồi tụ khí một tiết mà thông quả nhiên thông khí sau khi thoải mái hơn qua một đoạn thời gian cài chắc cầm liên kiều vi nhẹ nhàng nuốt một cách bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra giúp một cách khăn giấy lau chùi thần sắc hơn nữa như có điều suy nghĩ đạo giúp ngươi thông khí Nghe ngươi mới vừa lời nói ta tựa hồ cũng nghĩ thông suốt một chuyện Đối với gần đây nhất lên dư luận vấn đề Ngoại trừ công quan bộ môn xuất lực Bộ tư pháp cũng không thể nhàn rỗi, Đưa mấy cách đi vào một mặt là vì duy trì trương diệu quả phủ không chịu internet bảo lực tổn thương Khiến công ty nhân viên nhìn thấy chúng ta ở bảo vệ nhân viên lên ý chí Mặt khác cũng là khiến trên internet hiện nay sẽ không thể tách rời ra dân trên mạng môn bất kể là đen cũng tốt, hay lại là ủng hộ cũng tốt, đều tốt in tính một chút. Chấn nhiếp một chút Hắc Tử cũng để cho ủng hộ dân trên mạng trở về quy lý trí không muốn lòng tốt làm chuyện xấu. Phân tích nơi này tiểu vi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Hoa ta nói đúng không Diệp Hoa ta có thể nói liền là đơn thuần nghĩ muốn cho hạ giận. Thật ra thì không muốn nhiều như vậy sao Kiều vi nhất thời khí hanh hanh đẩy hắn một cái. Vấy hắn một tấm mặt lạnh không nói câu nào liền rời đi căn phòng làm việc này. Giúp hắn thông khí. Phản tự té sắp bị hắn khí no rồi. Diệp hoa lẩm bẩm biến sắc mặt tốc độ là thật nhanh hôm sau. Ba chiếc đến từ quốc nội máy bay đặc biệt tiền tiền hậu hậu ở Dubai sân bay hạ xuống. Chiếc cuối cùng máy bay hạ xuống thời điểm địa phương thời gian vừa mới qua dạng sáng. Tề bằng phi liền ở trong đó một không máy bay trong. Ngoài ra lần này hắn trở về nước 3 ngày tả hữu thời gian. Liên lạc một ít bạn cũ nhẹ nhàng thoải mái chiêu mộ đến 518 tay hảo thủ gia nhập liên minh nhịp kích kinh quốc tế đặc vệ. Hàng chạm lầu Tề bằng bay trở về đầu liếc nhìn khối này mấy trăm người. Một xem bọn hắn đi bộ bước tư thế chỉnh tề lão luyện không nhìn được nói các anh em. Đi bộ không muốn như vậy chính. Toàn bộ. Chỉnh tề. Đều cho ta lười miếng một chút. Đừng cho ta chỉnh quá kỷ luật rồi. Mọi người áp ở nơi này chừng 500 số hiệu trong đám người. Có 80 người tề bằng phi rất hài lòng. Bởi vì bọn họ đi khởi đường tới mỗi người đều mang đặc sắc. Khối này hơn 80 người làm là chức nghiệp đặc công Sức chiến đấu hoặc không như người khác Nhưng bọn hắn an hiểu người trang Nhân vật biến đổi lên là tùy tâm sở dục Hoặc du khách Hoặc người đầu tư Hoặc họa sĩ Hoặc đàn dương cầm nhà vân vân Thuật nghiệp chuyên về một môn vấn đề Sau 3 tiếng dưới Tề bằng bay tới đến nhịp kích kinh quốc tế đặc về ở Ui chỗ chủ sở chính Um An Kuwai chỗ ở trung tâm chỉ huy. Lần này thiểm kích bạc bắt lính theo danh sách đồng thật ra thì ở Diệp Hoa tổ chức khẩn cấp buổi họp báo tin tức một khắc kia trở đi. Thì đồng nghĩa với tiến hành bố trí chiến thuật rồi. Toàn năng khoa ký từ đầu 47 chương 460 cho cậu nhà xào quỳ nhân viên đến một cách chỉnh tề. Tiến vào kỳ hạn một ngày kỳ nghỉ dưỡng sức. Nhưng không thể không nói chính là. phàm là đều có thật xấu tính hai mặt. Mấu chốt hay lại là nhìn cân nhắc thiệt hơn vấn đề. Tề bằng may chiến thuật lừa dối sách lược. Cũng chính là Diệp Hoa nói phách lối đối ngoại tuyên bố nhịp kích kinh quốc tế đặc về phản khủng hành động. Tiểu âm giám sát bí mật đối phương nhất cử nhất động. Tình báo biểu hiện đối phương đúng là gần đây danh tiếng rất căng thời khắc thu liếm không ít. Nhưng cùng lúc cũng gia tăng si đối với nhịp kích kinh quốc tế đặc vệ độ chú ý. Còn có họ tình báo của nó tổ chức đều tại thông qua đủ loại đường tắt cho thấm vào. liền là muốn theo dõi nhịp kích kinh hết thảy hành động. Cách này không thể nghi ngờ khiến tự thân hành động càng thêm khó khăn. Nhưng nếu làm như vậy rồi. Nói rõ hay lại là lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa một ít tế đoan cũng có thể thông qua họ phương thức của hắn đến đối trùng xuống. Đối với CA mà nói, bọn họ rất muốn lấy được tình báo chính là nhật ký kinh cụ thể kế hoạch hành động là cái gì. Hơn nữa tại vì thế chút xuống số lớn tài nguyên gom tình báo. À, dập bán đảo ngoài mặt gió êm sóng lặng kỳ thực đát là cuồn cuộn sóng ngầm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cứng ép nắm sự trinh lệch thời gian đảo lại tề bằng phi liền ngựa không ngừng vó bay đi sắp tới một ngàn cây số bên ngoài xa gia thủ đô Diap. Hắn đi chỗ đó là vì cùng xa gia công thương đại thần Gia Bi tiến hành tạm thời gặp mặt. Hoa hạ bằng hữu. Ngươi là thuyết muốn từ trong tay chúng ta vào mua 20 chiếc chơi năm máy bay không người khối này khối này ở một san kim bích huy hoàng trong phòng họp. Gia Bi A mặt đầy mộng vòng nhìn trước mắt tề bằng phi. Hắn mơ hồ. Không biết rõ người hoa trong hồ lô muốn làm cái gì. Chơi năm xếp đánh nhất thể máy bay không người nhưng là từ người hoa các ngươi trong tay mua lại Sau đó ngươi bây giờ chạy đến ta xa nào đó trong nhà đến mua cái này máy bay khối này mở ra phương thức có chút không đúng Già bìa tiên sinh Chắc hẳn ngài sợ rằng đã biết Chúng ta nghị kích kinh quốc tế đặc vệ lần này thu được hải ngạn tuyến tập đoàn 45 ước đô la phản khủng kinh phí tài trợ Đây là cần thiết khuyết chương bị nhu cầu Tề Bằng Phi bình tĩnh mỉm cười nói. Dĩ nhiên biết rõ. Quý công ty như thế vô tư dân hiến. Không cầu hồi báo tích cực tham dự phản khủng sự nghiệp. Nhịp kích kính quốc tế không giống như là một nhà tư nhân quốc tế an ninh công ty. Các ngươi làm ông nên phạm sự tình. Gia Vi thổi phồng nói. Cáp cáp, nói không sai, hoặc ta nên đi cùng Liên Hợp Quốc muốn một huy chương loại cái gì. Tề Bằng Phi cười ha hà đảo. Không hổ là đến từ quốc an bộ đại đầu mục một, một trong. Đa diện thủ A. Đàm phán bắt vào tay. Lấn nhau thổi một lớp. Gia Bia trợt nói ra nghi ngờ trong lòng ta rất không hiểu tề tiên sinh. Các ngươi tại sao không theo quý quốc trong tay mua sắm đây là Gia Bia lớn nhất nghi ngờ. Nhà ta xa nào đó trong tay người nhóm này hàng đều là từ ngươi loại hoa trong nhà đào tới. Làm cái gì các ngươi đây là há Là như vậy ra bia tiên sinh Cân nhắc đến lần này phản khủng sự nghiệp không thể nào chạm một cách mà thành Quý quốc chẳng những mua sắm mấy trăm chiếc chơi năm xét đánh nhất thể máy bay không người Hơn nữa toàn bộ sản xuất tuyến đồng bộ cũng đều kéo vào Từ quốc nội vào mua không xa vạn lý Cần gì phải bỏ gần cầu xa đây tề bằng phi bình tĩnh nói Giọng thông thả thông suốt Nói như vậy có lý có chứng cứ Không cách nào phản bác. Gia Bi nghe một chút một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, sau đó cảm giác sâu sắc. Đồng ý. Haha <cười> <cười> trên thực tế. Tề bằng phi nhưng thật ra là mặt không đỏ tim không đập nói láo. Không có biện pháp không thể không làm như thế. Hắn tuyệt đối tin tưởng lần này mình tới Si hành trình. Sợ rằng Si người đã thu được tình báo. Hơn nữa hắn căn bản là đối với Sa ra tình hình thực tế báo cáo bảo mật không báo vi vọng gì. Làm không tốt chính mình chân sau cùng mới vừa đi ra môn. Sia cũng đã từ Sa ra trong tay bộ đến tình báo. Đứa ngốc mới có thể cùng cậu nhà giàu xuất phát từ tâm can. Đây chẳng phải là cho mình tạo ra bẫy hố chứ sao. Chẳng những không có xuất phát từ tâm can. Tề bằng phi là thầm chấp nhận hôm nay hiệp đàm có thể sẽ tiết lộ bí mật. Dứt khoát coi đây là tiêu chuẩn cơ bản mang đến tương kế tiểu kế. Gây sự tình cẩn thận là sẽ không sai. Ngươi si a không phải là đặc biệt muốn biết ta nhịp kích kình kế hoạch hành động sao ta đây liền nói cho ngươi biết. Ta chuẩn bị muốn nơi này đánh phản khủng trường kỳ kháng chiến. Cho nên lần này tới cùng xa xa nói một chút. Khiến hắn bảo đảm chiến tranh tiêu hao có thể kịp thời tiếp ứng nhịp kích kình. Mà trên thực tế thiểm kích hành động. Từ mặt chữ ý nghĩa là có thể nhìn ra được cùng đánh trường kỳ kháng chiến kéo không được nửa su quan hệ. Nhịp kích kỳnh chân chính ý đồ là sơ tay chém xuống. Dứt khoát. Đánh nhanh thắng nhanh. Trước ở 30 Tết tiền kết thúc công việc. Về nhà ăn Tết vào giờ phút này. Gia Bia chính cùng người của bọn hắn âm thầm trao đổi. Tề Bằng Phi cũng kiên nhẫn chờ đợi. Mấy phút sau. Gia Bia nói tề tiên sinh. Phần tử kinh khủng là toàn bộ loài người công định. Quý công ty không cầu hồi báo đại nghĩa cử động cảm động chúng ta. Hơn nữa tài trợ quý công ty nhịp kích kinh quốc tế cần thiết kinh phí hải ngạn tuyến cũng là ta xa xa trọng yếu chiến lược đồng bản hợp tác. Sở bằng vào chúng ta quyết định chẳng những đáp ứng quý phương toàn bộ yêu cầu. Hơn nữa 20 chiếc chơi 5 xét đánh nhất thể máy bay không người. Miễn phí tặng cho quý phương rồi. Tạm thời là chúng ta đối với phản khủng sự nghiệp ủng hộ. Tề bằng may ở sưởng sốt một giây không tới lập tức liền hồi phục bình thường. Chợt đứng lên chủ động cùng đối phương bắt tay. Nhiệt tình lớn tiếng cười nói thật là rất cảm tạ. Cảm tạ quý phương khẳng khái tiếp viện. Ta cũng biết chúng ta không là chiến đấu một mình. Đối với cái này chàng phản khủng sự nghiệp. Kẻ hèn là càng ngày càng có lòng tin. Zabia cũng là mặt đầy vui vẻ sán lạn. 20 chiếc chơi năm có thể tốn vài đồng tiền à đối với ta xa người khác mà nói. Tiểu chuyện nhỏ rồi. Xa ra cảm thấy lần này phản khủng hành động mồi dẫn hỏa là bắt nguồn từ hải ngạn tuyến nhân viên. Hơn nữa hải ngạn tuyến tập đoàn vì thế tuyên bố sận đập 45 ước đô la là nhà mình nhân viên báo thù. Mà bây giờ xa xa giống nhau khẩn cấp nhìn thấy hải đồn quốc tế thủy vụ ở đam man thủy vụ đầu mối then chốt động công. Khối này một lớp tài trợ coi như là xem ở diệp hoa mặt mũi của tỏ thái độ. ủng hộ một chút. Đến lúc đó đam man thủy vụ đầu mối then chốt cũng có thể chuyên cần nhanh một chút. Nói thế nào cũng thiếu ta xa nào đó một cách ăn hội chứ sao. Chẳng qua là tề bằng phi mặt ngoài ổn định như lão cẩu. Nội tâm cũng sắp phải cho vui khóc. Hắn ở trong bụng nghĩ là một cách khác hình ảnh. Chờ qua mấy ngày, xa xa nếu là nhìn thấy nhà mình vừa mới miễn phí đưa tặng thải hồng máy bay không người ở địa phận của hắn lên ném quả bom. Không biết là phản ứng gì, hơn phân nửa được khóc ngất ở Beciangerb. -si Tức đến cầu nhà sao đi. Bất quá, mặc kệ nó. Sau đó tề bằng phi mặt đầy do dự nói kia 20 chiếc chơi năm nhanh nhất lúc nào đúng chỗ có thể hay không ở một xa bi à vớ ngực đáp lại một ngày đúng chỗ. Không. Lập tức đến vị. Với ngươi một khối không phận đi qua. Chúng ta sẽ cùng u y giao thiệp Ngươi cứ yên tâm đi. Nhé a còn cái quái gì vậy là miễn phí miễn cước phí khối này hóa ra hảo không có gì đáng nói. Tề bằng phi chỉ có trong lòng là cậu nhà giàu giận đáng khen một cái. Hắn vốn là muốn nói có thể hay không trong vòng một tuần vốn tưởng rằng đến chỗ này đến lượt kết thúc. Nhưng mà hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp xa ra. Gia bi à ngay sau đó liền mang theo một cổ đề nghị giọng nói ta xem qua quý công ty lục chiến trang bị trang bị phần lớn cùng chúng ta trang bị độ cao hính tượng. tỷ như viễn thông bốn vơ chủ chiến xe tăng. Nhịt kích kình quốc tế đặc về không thêm cường một cái mặt hỏa lực tệ bằng phi hồ nghi Zabi A tiên sinh. Ý của ngài là đều đổi lời nói tân nhắc ngài. Đó là nhất định. Bắt người ta tay ngắn ăn người ta mềm miệng chứ sao. Zabi A mặt đầy thần bí cười nói chúng ta dự định tài trợ quý công ty 20 ước đô la. Nhịt kích kình ở yếu cầm phu mở ra thứ hai chỗ ở. Chúng ta có thể vì quý công ty cung cấp hết thảy ở yếu cầm phu kinh phí chi tiêu cùng hậu cần bảo đảm. Nhưng chúng ta không đúng nghiệp kích kỳ có bất kỳ tham gia. Quý công ty ở yếu cầm phu chỗ ở hết thảy tự bản thân. Ngươi thấy thế nào yếu cầm phu tề bằng phi trong đầu của lập tức nổi lên một chỗ. Hắn nói yếu cầm phu chính là ở cách đam man lấy bắc không tới 20 số địa phương. Đàm man là hải đồn quốc tế thủy vụ thứ hai đại thủy vụ đầu mối then chốt điểm. Sa ra mặc dù nhiều tiền. Nhưng xem ra người cũng không ngốc a. Hơn nữa có chút xấu. Muốn kéo ta loại hoa nhà xuống nước. Toàn năng khoa ký cử đầu 47 chương 461 tên đã lắp vào cung tề bằng phi lâm vào yên lặng. Sa ra cũng là đang đánh mình chỉ tính theo ý mình a. Nhịt kích kinh quốc tế đặt về từ pháp lý đi lên thuyết. Chẳng qua chỉ là một nhà bảo vệ cá nhân công ty mà thôi. Nhưng là nếu quả thật coi hắn là làm là một nhà đơn thuần quốc tế an ninh công ty vậy hơn phân nửa suy nghĩ cháy khét rồi. Trên thực tế, thỏ càng cải chính tin đồn cùng nhịp kích kình phủy xả quan hệ, mọi người không tin. Đối với sa gia mà nói. Một mặt là đối với đam man thủy vụ đầu mối then chốt khẩn cấp tố cầu. Đồng thời cũng không vi vọng cùng hải ngạn tuyến tập đoàn náo không vui. Mặt khác, nắm nhịp kích kình lực lượng làm lớn ra cũng có thể thăm dò một chút người Mỹ phản ứng. Xa ra đây là muốn đem thỏ cũng kéo vào được a. Một câu nói, nước đục rồi mới phải tìm kiếm. Nhịp kích kình quốc tế đặc về ở tồn tại của nơi này cảm giác càng ngày càng mạnh. Mẫn cảm nhất ngược lại không phải là Trung Đông thế giới người địa phương, mà là Tây Phương cầm đầu người ngoại địa. Thản suất nói chính là người Mỹ. Sa Ra căn bản cũng không lo lắng nhiệt kích kình gây quá hung người Mỹ là phản ứng lớn nhất kịch liệt. Đã có nhân hội gấp hơn. Kia Sa Ra biểu thị chính mình không cần quá mau. Hiện nhiên Sa Ra rất rõ cũng tiếp nhận một cách bất đắc dĩ sự thật, chính là chỗ này địa duyên đánh cờ, đưa đến tính quyết định tác dụng thật ra thì không phải là Trung Đông nhân, mà là ở Trung Đông Sa kia mấy trào lưu manh. Phải nói lo lắng chính là dư luận vấn đề. Dù sao nghị kích kình quốc tế đặc vệ rốt cuộc là một nhánh không phải là sa ra nắm trong tay chuẩn lực lượng quân sự. Cho một danh hiệu chính là thỏa thỏa quân chính quy rồi. Nhưng pháp lý lên, nghị kích kình là một nhà an ninh công ty mà thôi, cho nên không nên ngạc nhiên. Mặt mũi bảo vệ, dư luận cũng không lên nổi. Lại một mặt ra bia cam kết tất cả chi tiêu kinh phí bọn họ sa ra bọc. Nhìn có chút nhân ngốc nhiều tiền mùi vị. Nhưng là từ mặt khác giữ lại nhiệt kích kình ở yếu cầm phu chỗ ở đường số mệnh. Tiếp tế tùy thời có thể bóp gầy. Mặt bên nhìn đây là một đạo an toàn bảo đảm. Cũng có thể và nước Mỹ nhân đàm phán trở thành một lá bài. Vạn nhất người Mỹ nếu là phản ứng kịch liệt đây như vậy có thể thấy. Xa xa không ngốc. Đã biết rõ như thế nào mấy trào lưu manh hỗ khắp trong kẽ hở như thế nào vì bản thân mưu lợi. Già bìa tiên sinh. Cái này cái này là không là có chút vô cùng nóng nảy nhịp kích kình bây giờ tinh lực chủ yếu là phản khủng sự nghiệp A. Tề bằng phi mặt đầy khó khăn nói. Lời này có ý tứ là bên ta cho điều kiện quá thấp già bìa nhất thời nói Tề tiên sinh. Có điều kiện gì nhịp kích kình cứ việc nói. Chỉ cần dùng tiền giấy giải quyết vấn đề. Ở chỗ này đều không là vấn đề. Tề bằng phi tâm lý đại hãn. Người anh em này là hiểu nhầm rồi a Chợt cười khan nói không phải là. Gia Bia tiên sinh. Ngày khẩu vị cũng quá lớn rồi. Gia Bia sưởng sốt một chút nhất thời cười ha ha nói đa tạ khen ngợi. Thật ra thì cũng không có gì. ha ha Tề bằng phi hắn rất muốn thuyết cũng không có khen ngợi. Ừ đang lúc này Tề bằng phi chú ý tới sa bi a đem bọn họ nhân kêu lui Sau đó kéo lão Tề qua một bên lẩm bẩm nhiều năm như vậy Quý phương một mực trợ giúp ta xa phương thăng cấp pháo kép Dụng củ cũng đổi không ít Chúng ta một mực rất cảm kích ác Nhưng là Ta nghe thuyết chỉ cần giá tiền đóng đủ Chân chủ sẽ để cho quý phương bán cho ta 21 hình hào pháo kép Ngươi xem Tề tiên sinh tề bằng phi nghe một chút tại chỗ tức đến muốn phun máu. Chợt chính âm thanh nói ra bi tiên sinh. Ta không hiểu ngài đang nói gì. Ta chỉ là nghị kích kinh quốc tế người sáng lập kiêm thủ tịch chấp hành quan. Ta chỉ là một nhà lão bản của công ty. Không phải là như ngươi nghĩ. Ta gần đại biểu cá nhân ta cùng với nghị kích kinh quốc tế đặc vệ. Chỉ như vậy mà thôi. Gia bi cười ha hạ ha nói ha ha. Kẻ hèn hiểu sơ hiểu sơ. Tóm lại 21 cỡ pháo kép sự tình liền nhờ ngươi sao cách tin. Tề bằng phi rời đi đàm phán quán rượu. Xế chiều hôm đó nhân ngồi máy bay thắng lợi trở về. Chuyến này hành trình khiến hắn phản lần không ngờ một phân tiền đều không móc. Ngay cả lộ phí đều miễn. Thông qua hôm nay di áp hành trình. Tề bằng phi cuối cùng là hiểu diệp hoa tên kia tại sao coi trọng như vậy trung đông thế giới nghiệp vụ. Trung Đông thổ hào tiền cũng quá cái quái gì vậy hào kiếm. Lão tế cũng không nhịn được ở trên máy bay bạo nổ thu tục kiểu cảm khái. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Ở hải ngạn tuyến tập đoàn toàn bộ hải ngoại thu nhập bên trong. Trong đó ở Trung Đông địa khu nghiệp vụ doanh thu chiếm so với đạt tới kinh người 37. 2% Châu Âu thị trường Bắc Mỹ thị trường cùng khác theo thứ tự là 26%. 22% cùng với 14 8% mà bên trong Đông thị trường lợi nhuận càng là chiếm cứ hải ngoại tổng lợi nhuận 46%, gần một nửa lợi nhuận. Ở bên trong Đông thị trường một khối này, Hải Ngạn Tuyến tập đoàn cùng địa phương làm ăn. Trừ ra keo kiệt ít xa em nhân, họ đan khoản giao dịch. Hợp đồng cũng chưa có thấp hơn 50k đô la, không coi trọng mới là lạ nói. Như vậy có thể thấy Lúc trước người Mỹ gây ra hoàng bánh sự kiện, chế tài Dubai vân vân hành vi có đạo lý. Cũng khó trách Diệp Hoa phải làm một cái người bên ngoài nhìn bệnh thiếu máu phản khủng kinh phí tài trợ. Vô luận từ cách đó góc độ đến xem. Sổ nợ này đều thua thiệt đáng. Qua ta, ô thời đại nền móng địa, CIA tạm trú tình báo sự. Tình báo biểu hiện, nhịp kích kinh quốc tế người sáng lập đã rời đi di áp. Cha ra được chưa, hắn đi di gìas làm cái gì căn cứ hiện nay lấy được đáng tin tình báo. Là Sa Sa công thương đại thần Sa Bi a hỏi kiến Tề Bằng Phi. Song phương nói chuyện với nhau dài đến 2 giờ. Tề Bằng Phi người này với địa phương thời gian buổi chiều 1645 chia ra ngồi ngồi máy bay rời đi. Tình báo còn biểu hiện, hắn còn mang đi một nhóm lớn vũ khí tân tiến trang bị. Bao gồm xét đánh nhất thể máy bay không người chơi năm Số lượng còn không rõ Không có đủ hay không Ta yêu cầu biến đổi xác thực tình báo tin tức Lập tức gia tăng tình báo gom Nghĩ hết biện pháp lấy được bọn họ hội đàm nội dung 10 phút sau trưởng quan Tình báo mới nhất Nói mau chúc ta tuyến người đã lấy được đối phương số lớn hội đàm tin tức Thì ra là như vậy Nhịt kích kinh là thật phải chuẩn bị đánh trường kỳ kháng chiến Ha <cười> ha Người hoa hội nếm được đau khổ Vừa yếu cầm phu Sa ra toàn diện cung cấp kinh phí ủng hộ nha Xem ra là vì đang man thành làm ngọt thủy sưởng chờ một chút Không đúng Không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy Sa ra muốn để cho bọn họ mở rộng ở Trung Đông quân sự tồn tại đáng chết Sa ra Muốn chơi ta Mỹ Cho ta chế tạo phiền toái sĩ quan phủ tá đến nắm tình báo sửa sang lại lập tức truyền về lan lời trổ sở chính dũng chấn. Tân khoa kỹ năng biệt thự. Hôm nay là ngày 25 tháng 12, đêm Giáng sinh, nhìn một cách chính là một hành động ngày tốt. Do vu địa cầu mỗi ngày từ Tây sang Đông tự chuyển một tuần. Mặt Đông luôn là so với mặt Tây địa phương sớm tiến vào một ngày. Diệp Hoa chỗ ở Đông Á Địa Khu bây giờ là ngày 25 tháng 12 Tây Phương lễ Giáng sinh nhật. Mà cùng lúc đó Tây Phương hay lại là ngày 24 tháng 12 đêm Giáng sinh. Vào giờ phút này Diệp Hoa chính ở trong phòng nội thất phòng khách chính ngồi ở hình cung sofa lớn lên. Mà ở trước mặt hiện ra hơn 30 khối phù không màn ảnh. Chỉ chốc lát sau Tiểu Âm bắt đầu thông báo cùng nhịp kích kinh thành công thành lập lập tức tin tức cùng Trung Tần Đạo. Mặt đất hành động đội ngũ đã xót vào miếng ngói phất lạc. Ca Bani bố trí á lợi. An ma đẳng cấp 16 cái mục tiêu địa điểm sắp xếp xong đời lệnh. Mét thời đại nhập. An Hát ha Phu Diệp hai cái mặt đất hành động đội ngũ mục tiêu địa điểm với bảy cái nửa giờ sau sắp xếp xong đời lệnh. Diệp Hoa tinh thần nhỏ chấn đưa cho Diều Hâu Nin gói quà lớn ngay hôm nay rồi, tên đã lắp vào cung không phát không được. Toàn năng khoa ký cử đầu 47 chương 462 thiểm kích bắt đầu diệp hoa điều tra một khối màn ảnh. Hai tay ở phù không bàn phím ảo lên thật nhanh vũ động. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm đồng thời thật tốt làm xuyên quốc gia làm ăn không khá sao tất cả mọi người có thể ăn thịt. Ta liền ăn khối lớn mà thôi. Đều không vui. Nhất định phải náo xảy ra án mạng đến. Ai hắn bây giờ. Đang ở xâm phạm Mỹ Quốc vệ tinh gián điệp Hai phút không tới thời gian Ung dung hoàn thành xâm phạm mà đối phương không chút nào nhận ra được Đối phương đang dùng Diệp Hoa cũng sắp họ cho mình sử dụng Chỉ chút lát sau thành công cùng thiên địa thành lập cùng chung vô hạn mạng lưới thông tin mạng Trong lúc Diệp Hoa đã lặng yên không một tiếng động trồng vào một cái virus Chỉ cần ở thích hợp thời gian Hắn tùy thời có thể khiến virus rút khuyết tán. Từ đó Tây Liệt triều hâu ở thời Đại Đức vô tuyến truyền tin hệ thống. Bao gồm nội bộ căn cứ Internet hệ thống. Đến lúc đó coi như muốn lợi dụng hỏa tiến đánh một viên tạm thời trên vệ tinh đi cũng không được. Vậy cũng chỉ có thể thông qua ngoài không gian quý đạo khác điều vệ tinh tới. Nhưng là... Đẳng cấp diều hâu tiếp theo viên vệ tinh truyền tin khẩn cấp điều động tới cũng đến à dập bán đảo bao trùm khu không gian vũ trụ. Đã là sau 3 tiếng dưới. Đến lúc đó tiểm kích hành động đã trước thời hạn một giờ thu quan kết thúc. Giao quốc vàng đều lương lương rồi. Nhận được mã hóa truyền tin chủ nhân là T bằng phi truyền tin thỉnh cầu. Chỉ chốc lát sau bắn ra một cái mới phù không bảng. Trong màn hình đương nhiên đó là T bằng phi. Người sau cười ha hà đạo lão đệ Lễ Giáng sinh vui vẻ Diệp Hoa nhưng mà ta cũng không qua Tây Phương ngày lễ Tề Bằng Phi dĩ nhiên Ý của ta là chúc ta cho địch nhân qua Lần này đưa bọn họ một cách to lớn quà Giáng sinh Ha ha Diệp Hoa nhất thời tò mò nói ta thật là không có nghĩ đến kế hoạch lại có thể trước thời hạn 10 ngày Tề Bằng Phi ngươi đây thì phải phải thật tốt cảm tạ xa ra thổ hào Ta nguyên tưởng rằng tìm bọn hắn lồng vài không chơi năm thành công là vấn đề không lớn lắm. Nhưng làm sao cũng phải một tuần trái phải đúng chỗ. Nhưng không nghĩ đến thuận lợi quá mức. Xa ra ngay hôm đó liền cho ta nhất điều long đúng chỗ. Hơn nữa tất cả đều là miễn phí. Trượng nghĩa A. Ha, ha, Diệp Hoa Ác là thế này phải không nói như vậy, ta ngược lại thật ra thiếu xa xa một cách nhân tình tề bằng phi chuyện này đẳng cấp xe vô thiểm kích hành động kết thúc lui về phía sau, ta lại tưởng nói cho ngươi nghe. Ha đúng rồi. Mục tiêu thực thì phương vị số liệu chỉ có thể dựa vào ngươi Diệp Hoa không thành vấn đề. Ta bên này là chắc chắn sẽ không như xe bị tuột xích. 28 giờ sau khi ta nắm ô thời đại đức căn cứ vô tuyến truyền tin cho tối Đến lúc đó người máy bay không người trực tiếp điều động liền có thể. Tề bằng phi được cứ như vậy. truyền tin sau đó đứt rời. Đối với Diệp Hoa nhẹ bỗng nói đem ô thời đại đức tối liền tối trong chuyện. Tề bằng phi là không nghi ngờ chút nào. Quang là của hắn internet kỹ thuật năng lực cũng đủ để có thể nói quốc xa chi bảo bối. Võng lộ không gian đã sớm là loài người thứ năm không gian hoạt động. Ở thế giới internet có như vậy nhất tôn đại thần vô chấn giữ Ưu thế tuyệt đối là khó mà lường được Lần hành động này Ngay cả người Mỹ về tinh truyền tin đều đang vì bản thân Phương sử dụng Mà bọn họ không có chút nào phát hiện Tầm nhìn hạn hẹp Có thể thấy được lốm đốm 28 giờ sau khi là Tây Phương xe vô thời khắc Cũng là lễ Giáng sinh đến Loại thời điểm này gây sự tình không thể nghi ngờ cho nhiệm vụ hoàn thành xác suất lại tăng lên không ít. Lần này danh hiệu vô thiểm kích một khi thành công. Tuyệt đối sẽ khiếp sợ thế giới. Nhờ vào lần này hành động chẳng những vượt trội một cách nhanh. Hơn nữa vượt trội một cách rồng rãi. 26 cái điểm muốn ở cùng thời khắc đó nhổ ra. Cho tới bây giờ không có một nhánh lực lượng có thể làm được loại trình độ này nhất là vào hôm nay cái thời đại này tin tức truyền đi tốc độ là tốc độ ánh sáng nơi này xảy ra chuyện gì tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài thân ở những khu vực khác vị trí nhân dịp phản ứng lập tức chạy mất tin tức trở thành tính quyết định một cổ lực lượng diệp hoa không có trực tiếp tham dự xe vô thiểm kích hắn bây giờ đang ở trong nhà ngây ngốc nhưng tác dụng của hắn là xe vô thiểm kích cốt lõi nhất khâu Ở tỏa đỉnh 26 cái mục tiêu đà kích địa điểm. Trong đó có 8 cái khoảng cách vô cùng xa xôi. Hơn nữa ở xa xôi rất hiếm vết người địa phương. Chỉ có thể dựa vào chơi năm xếp đánh nhất thể máy bay không người. Nhưng máy bay không người xuất động một cái. Nhất định là chạy không khỏi lão Mỹ ra đa con mắt. Chơi năm cũng không có ẩn thân năng lực. Mà một khi tính toán ra chơi năm hàng tuyến là có thể 8-9 phần 10 đoán được mục tiêu của nó là cái gì Kia CAF phải trước tiên thông báo mục tiêu rút lui Kế hoạch hành động tuyên cáo thất bại Chơi năm máy bay không người chỉ cần cất cánh nhất định là hội bị phát hiện Không có cách nào đâm mù ánh mắt của đối phương Nhưng là diệp hoa có thể để cho đối phương tai điếp Tối bọn họ vô tuyến truyền tin Tin tức căn bản là không đưa ra đi Chỉ có thể dương mắt nhìn. Tề bằng phi lần này chuẩn bị đầy đủ. Vì nhổ ra khối này 8 cái mục tiêu. Chuẩn bị 32 chiếc chơi năm máy bay không người. Chính là bảo đảm 25% tỷ số sống sót. Mỗi một mục tiêu điều động 4 chiếc. Ngầm thừa nhận bị người Mỹ đánh rơi 3 chiếc. Có một chiếc có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Nếu như lão Mỹ dám nói. Bất quá tệ bằng phi cùng diệt Hoa dự đoán đều không hẹn mà hợp. Đó chính là người Mỹ không dám sát suất cao đến 90%. Bởi vì hắn cũng có điều cố kịa địa phương. Lần hành động này là phản khủng. Người Mỹ đánh rơi nhiệt kích kình phản khủng máy bay không người. Đến lúc đó dư luận áp lực là không thể tưởng tượng. Người lão Mỹ rốt cuộc là đến phản khủng. Hay lại là chi chỉ khối này mũ mão tử người Mỹ tuyệt đối không có chuẩn bị xong đối phó. Nhưng là vì để tránh cho 10% xác suất phát sinh cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cho nên xuất động 32 chiếc máy bay không người. Diệp Hoa nhìn các đại phù không màn ảnh. 26 cái mục tiêu điểm. Ngoại trừ 8 cái yêu cầu điều động máy bay không người chấp hành xét đánh nhất thể mục tiêu điểm. Còn lại mục tiêu chỉa xuống đất mặt vũ trang đã thấm vào đến Trung Đông địa khu 6 quốc gia cùng địa khu. Tình hình thực tế tin tức tỏa độ biểu hiện còn có cuối cùng hai cái tiểu phân đội đang chạy về sở ở khu vực mục tiêu. Còn lại mặt tiểu phân đội toàn bộ đều đã sắp xếp xong đời lệnh. Nhận được tề bằng phi mệnh lệnh sau khi. Tất cả đội ngũ mang đồng thời tiến hành kiểm kích. Nhìn một hồi. Diệp Hoa nắm tất cả toàn bộ tin tức biểu hiện phù không bình đều đóng lại cũng khiến tiểu âm quỷ thác quản lý Sau cùng hành động tiến vào đếm ngược Nhưng còn có thời gian một ngày tài sẽ bắt đầu Toàn bộ tin tức hình ảnh vừa mới tắt, Diệp Hoa ngây ngẩn Hai người các ngươi cái chỗ này cảnh sắc. Lam Bình cùng Sa Na hai nữ đứng ở thang lầu dựa vào lan can cười yếu ớt mắt thấy tới Sana khẽ cắn thần sắc khẽ sơ lên thon thon tay ngọc cười khanh khách hướng diệp hoa ngoát ngoát ngón tay. Lam Bình nhẹ một chút bên nhăn mái tóc. Là đang ở vung phát cũng ở đây liêu nhân chi tấm. Sana một thân cốt ninh miêu nữ lang trang trí. Tiểu lộ vai. Đùi đẹp hợp với thật mỏng xuyên thấu qua thấu vớ đen gợi cảm sạc sỡ mà Lam Bình một. Thân cốt ninh trang phục thỏ thiếu nữ mặc vào. Nửa người dưới váy phối hợp bạch ti tất trưởng, Thẳng Gầy chân hình mặc đồ trắng tất chân mới dễ nhìn Bình thường tình huống chỉ có trẻ con mới vừa có cưới bạch ti tất năng lực Bất quá trước mắt này đôi bạch gầy đôi đẹp hoàn mỹ phù hợp yêu cầu Chỗ này phong tình là kiểu khác cắm số đa tình Vốn là đối với lễ sáng sinh cái gì không thể nào quan tâm Nhưng là như đã nói qua Thật ra thì qua vừa qua lễ Giáng sinh cũng là thật không tệ. Cái này lễ Giáng sinh. Diệp Hoa nổ súng trước rồi 27 giờ sau. Tây bán cầu chính thức từ đêm Giáng sinh tiến vào đêm Giáng sinh cuồng hoan. Nhật kích kỳnh quốc tế đặt về chỗ Um An Tu Quai chỗ ở trung tâm chỉ huy. Lúc này, Tề bằng phi nhìn chầm chầm to lớn phù không toàn bộ tin tức màn ảnh chính. Nhìn đồng hồ nói các tiểu đội báo cáo tình huống, a tiểu đội sắp xếp xong cơ tiểu đội vào vị trí, a e, tiểu đội vào vị trí, bơ đội đáp vào vị trí lão đại. Toàn bộ tiểu đội đã chuẩn bị ổn thỏa lão đại. Toàn bộ máy bay không người toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Đang đứng ở đợi bay trạng thái, tùy thời chờ mệnh lệnh tề bằng phi không do dự nữa. Quả quyết lệnh đạo toàn bộ đội chú ý. Điều chỉnh thời gian 3. Nhịp. Một Điều chỉnh hoàn thành. 7 sau 6 phút lập tức đồng thời hành động các tiểu đội nhận được tề bằng phi lần nữa hạ lệnh chơi năm tất cả nhân viên đánh ra um an cui vừa mới xây dựng một cách đặc biệt là máy bay không người khởi hàng tiểu hình trên đường đua. Chỉ thấy 32 chiếc chơi năm xét đánh nhất thể máy bay không người lấy 30 giây cất cánh một trận lần tần số hỏa tốc bay lên không. Chiếc thứ nhất chơi năm cất cánh thành công liền quanh quẩn trên không trung. Chiếc thứ hai Để tam chiếc, chiếc thứ tư trước sau cất cánh. Bốn chiếc chơi năm trên không trung hội họp tạo thành một cái phi hành trung đội liền ra tốc leo lên chạy đến mục tiêu vị trí. Sau này máy bay không người theo thứ tự lấy mỗi bốn chiếc chơi năm máy bay không người là một cái phi hành trung đội. 32 chiếc máy bay không người tạo thành 8 cái phi hành trung đội. Các phi hành trung đội phân biệt chạy đến mỗi người chỗ ở mục tiêu tiến phát. Nửa giờ sau, Ô thời đại đức căn cứ lão Mỹ đại binh môn chính đang ăn mừng ninh nhật đến. Căn cứ gia đa phát ra giữ cảnh. Phát hiện 8 cái máy bay không người phi hành trung đội đồng thời điều động. Gia đa dự cảnh âm thanh âm vang lên khiến địa phương đại binh môn vội vàng không kịp chuẩn bị. Toàn bộ căn cứ đều tạc hoa phổ thông bắt đầu làm việc một đại thông. Toàn năng khoa ký cử đầu 47 chương 463 đây chính là thứ năm không gian Internet tin tức chiến uy lực sao thời đại đức căn cứ trung tâm chỉ huy. Hoặc đặc biệt cho phép mang một đường hùng hùng hổ hổ. Đi trung tâm chỉ huy trên đường. Thấy là trong trụ sở nhân đều là luống cuốn tay chân. Một cái so với một cái vội vàng. Bây giờ là lễ Giáng sinh ngày giờ. Đại binh môn cơ bản đều đang nhỉ phép. Không người sẽ nghĩ tới ở thời điểm này ra loại chuyện này. Một một chút điểm tình báo tin tức cũng không có. Cũng không biết si à là làm ăn cái gì không biết. Nhưng bây giờ không phải là vẫn trách thời điểm. Chuyện gì xảy ra đi tới căn cứ trung tâm chỉ huy. Hoặc đặc biệt cho phép mang gầm nhẹ một câu. Nhìn vòng quanh một tuần nửa số người đều không tại cương. Cơ bản đều đang nhỉ phép. Đã vào vị trí của mình nhân viên đều là vội vã chạy tới Trưởng quan Dự cảnh ra đa tham chiếu đến 8 cái bất minh phi hành vật tin tiêu Có phải hay không chúng ta máy bay đã qua thẩm tra Không vụ bộ không có đi làm ghi chết Trưởng quan Đã tính toán ra 8 cái mục tiêu phi hành hải đảo Đi quý tích biểu hiện từ u Ui phương hướng cất cánh Ý đồ kia chưa tra rõ Tin tức điều tới màn ảnh chính Lúc này CIA chú ô thời đại đức người phụ trách thông xúc đến trung tâm chỉ huy Nhìn một cái màn ảnh lớn số liệu biểu hiện Bỗng nhiên kinh hãi là nghịch kích kình quốc tế đặc vệ Nhất định là rồi Chạy đến phương hướng đều là của ta người điểm chỉ vị trí Bọn họ làm sao biết nghịch kích kình hoặc đặc biệt cho phép sắp xoay người nhìn về phía CIA người phụ trách Chất vấn nghịch kích kình không quân lực lượng chẳng qua là chơi năm máy bay không người mà thôi Khổng lộ như thế Gia Đa soi mặt không thể nào là chơi năm. Gia Đa tín hiểu lên biểu hiện tám cái tin tiêu. Nhìn một cái chính là đại trọng tải máy bay. Nếu như dám muốn gãy nhất định là chơi năm nói. Chỉ có một loại tình huống. Nghĩ tới đây. Hoặc đặc biệt cho phép mang xứng sờ. Mà CIA người phụ trách trước một bước cướp đáp nói tướng quân. Nếu như là nhiều chiếc máy bay không người tập trung điệp xa phi hành đây tình báo của chúng ta nhân viên đã lấy được xa xa ngày trước là Nghị Kích Kình cung cấp 20 chiếc chơi năm máy bay không người. Mà Nghị Kích Kình bản thân đã trang bị 12 chiếc. Nhưng là xa đa biểu hiện chỉ phát hiện 8 cái tin tiêu trưởng quan. Ta cho là có thể không chỉ 8 chiếc. Giả thiết từng cái tin tiêu trên thực tế có nhiều chiếc máy bay không người. Khối này là có thể làm được chiến thuật lừa dối. Còn lại máy bay không người giữ vô tuyến điện im lặng. Do trong đó một trận máy bay không người hoa tiêu. Chúng ta đây phát hiện giống như bây giờ. Chỉ có một tin tiêu biểu hiện. Trên thực tế xác thực như thế, Mỹ vẫn là rất chuyên nghiệp, rất nhanh thì đoán được chính xác kết quả. Vào giờ phút này. Từ Hùng um An Tô cất cánh tám cái chơi năm xét đánh nhất thể máy bay không người phi hành trung đội từng cách phi hành trong trung đội ba chiếc chơi năm máy bay không người giữ vô tuyến điện trạng thái yên lặng cũng do trong đó một trận đảm nhiệm hoa tiêu nhiệm vụ dùng cách hình tượng tỷ dụ hoa tiêu máy bay không người chính là lộ so khí còn lại ba chiếc chính là ba máy điện thoại di động thông minh tiếp thu y phi tín hiệu là được rồi cho nên còn lại ba chiếc máy bay không người không cần trực tiếp đem vô tuyến điện đánh tới uman kuwait Do hoa tiêu máy bay không người lái tiếp bao trùm liền có thể. Tướng quân, lấy phòng ngự vạn nhất, xin lập tức cho ta truyền tin tài nguyên. Ta phải cho ta người gửi đi tín hiệu thông báo bọn họ nhanh chóng rút lui. Xi a người phụ trách không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Kia tám cái phi hành trung đội tuyệt đối là um an cuo vai vị trí nghịch kích kình chơi năm. Hơn nữa mục tiêu chính là thẳng chỉ người của chính mình. Không chỉ có như thế còn có những thứ khác mấy cái cứ điểm cũng phải rút lui. Trực giác bén nhạy nói cho hắn biết. Mặc dù không biết người Hoa là thông qua cái gì tình báo con đường lấy được vị trí bọn hắn tin tức. Vì an toàn thỏa đáng nhất định phải đổi liên lạc cứ điểm mới được. Hoặc đặc biệt cho phép mang gật đầu một cái. Ngay tại hắn chuẩn bị truyền lệnh thời điểm. Bên trong trung tâm chỉ huy bộ đột nhiên phát ra báo động chói tai Các màn ảnh lớn bắn ra một cái hồng sắc không, si à, người phụ trách cũng mộng ếp nhìn. Chuyện gì xảy ra ngồi chung một chỗ trước màn ảnh tin tức thao tác viên tay chân luống cuống ngắm lên trước mắt mấy khối màn ảnh. Song phương thật nhanh ở trên bàn gõ sao động. Một lát sau hắn hô to bên ta tín hiệu gặp phải toàn bộ tần đoàn tắc nghén quấy nhiễu. Cia người phụ trách cái gì là đáng chết toàn bộ tần đoạn tắc nghẽn quấy nhiễu tin tức thao tác viên ý tứ cũng không cách nào hướng ra phía ngoài phát ra hữu hiệu tín hiệu cũng không cách nào tiếp thu hữu hiệu tín hiệu. Hoặc đặc biệt cho phép tương lập mã đại giống sĩ quan phụ tá truyền mệnh lệnh của ta lập tức bắn sừ bị vệ tinh bắt đầu sử dụng A0113 số 19 dự bị tần đoạn xếp sơ khẩn cấp dự bị vệ tinh phổ thông đều là ở cuộc diện phi thường tồi tệ dưới tình huống. Truyền tin bị ngăn cản nhét hoạt đức rời mà bị khẩn cấp bắt đầu sử dụng. Trực tiếp có thể dùng hỏa tiến đánh lên đi. Ở 1200 cây số tầng trời thấp trên quỹ đạo, thành lập tạm thời truyền tin tần đoạn. Nhưng dự bị vệ tinh cũng chỉ có thể kéo dài hai chừng 3 giờ sẽ rơi xuống. Nhưng chính là ngắn ngủi này 2 đến 3 giờ thời gian có lúc liền có thể cứu mạng Hoặc đặc biệt cho phép mang ra lệnh sau khi Nội bộ căn cứ bắt đầu vội vàng chuẩn bị Dự bị vệ tinh tương hội tại một sau 2 phút phóng lên không một sau 8 phút có thể khôi phục truyền tin Căn cứ trung tâm chỉ huy tất cả mọi người đều đang bận rộn không ngừng Nhân viên kỹ thuật đang ở đỉnh khôi phục truyền tin C.A. người phụ trách nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Tự lầm bầm nói cái này nhất định là nhịp kích kình người làm. Không. Nhịp kích kình tuyệt đối không có năng lực này. Nhất định là người Hoa. Nhưng bọn hắn hội nhưng dù cho như thế. Cũng để cho nội tâm của hắn cảm thấy kinh hãi. Người Hoa tin tức chiến đấu năng lực lúc nào trở nên đáng sợ như vậy ở lĩnh vực này chính giữa. Lão Mỹ là luôn luôn tự tin. Thậm chí là tự tin đến độc cô cầu bại cảnh giới. Thời khắc này biến cố một lần khiến phó có thể thích ứng. Vừa xuất lời căn cứ trung tâm chỉ huy lần nữa truyền tới một đảo chói tai điện tử thông báo thanh âm cảnh cáo. Căn cứ chế khống hệ thống tìm tới không biết vi rút xâm phạm lây chỉ số 10%, 27%, 35%, 55% cái gì hoát đặc biệt cho phép mang sắc mặt đại biến. Toàn bộ thời đại đức căn cứ bỗng nhiên loạn thành hỗn loạn. Chỉ chốc lát sau, tạm thời bắn chàng nhân viên kỹ thuật điên cuồng điểm toàn màn ảnh trước mắt. Vừa vội lại không thể làm gì. Hết lớn thao tác hoàn toàn không hưởng ứng. Không cách nào chạy bắn trình tự. Vệ tinh không bắn được cùng lúc đó. um an cu quai chỗ ở nghiệp kích kinh trụ sở chính trung tâm chỉ huy. Ở toàn bộ tin tức phù không màn ảnh chính lên. Biểu hiện lại là thời đại đức căn cứ giờ phút này hỗn loạn tưng bừng hình ảnh. Mỹ nếu là nhìn đến đây cảnh tượng, phòng Trừng Hội tức giận về chỗ cũ nổ mạnh. Nói cái gì cũng phải khiến nhà này An Ninh Công ty trên địa cầu bốc hơi xuống. Mẹ của ta a Hải Ngạn Tuyến là làm sao làm được đây chính là quân Mỹ ở thời đại đức căn cứ. Lão Mỹ ở trung đông trọng yếu nhất điểm tựa một trong. Một vị trẻ tuổi kỹ thuật viên nhìn thấy phù không màn ảnh hình ảnh ngơ ngác nói: "Tề bằng phi im lặng quan sát." Hắn không nói một lời. Nhưng trong lòng của hắn vẫn đưa tới xung động thật lớn. Ô thời đại đức căn cứ cứ như vậy bị hắn lặng yên không tiếng động xâm nhập. Cũng mang hình ảnh truyền tới đây. Lại làm cho cả ô thời đại đức căn cứ loạn thành hỗn loạn dưới trạng thái. Tự thân không có hao tổn. Người nào? Đây chính là tin tức chiến uy lực sao vạn nhân địch cho tới bây giờ đều là một cái khoa trương sửa chữa. Nhưng thả vào hôm nay Internet tin tức chiến đấu là xanh xứng với thực. Ở thứ 5 không gian mảnh chiến trường này. Là thật có thể làm được một người là có thể bù đắp được một chi quân đội. Thậm chí có thể làm được ngay cả một chi quân đội đều không làm được sự tỉnh. đi Sơ. Một chương này bù ngày hôm qua thiếu đội mới toàn năng khoa kỹ cử đầu 47 trường 464 hoát đặc biệt tướng quân xin ngươi tỉnh táo. Chúng ta không thể trả kích, không thể ô thời đại đức căn cứ hiện ở đây sao thảm. Ở mức độ rất lớn chính là lão Mỹ vô cùng lệ thuộc vào công nghệ cao bên dưới hải lục chống không thiên điện tin nhất thể biến hóa Liên Hiệp tác chiến. Họ trong tin tức chiến đấu trở thành trong đó hết sức quan trọng khâu Họ ưu thế to lớn là rõ ràng. Liên Hiệp tác chiến cũng là hiện đại chiến tranh thậm chí còn tương lai cao cấp chiến tranh đại khuyên hướng. Nhưng là... Gặp phải diệp hoa cây này có thể sống đồng với thứ năm không gian. Tức Internet không gian quái vật. Bây giờ thời đại đức cơ đất chính là kết quả. Ưu thế cũng có thể trong khoảnh khắc chuyển thành hoàn cảnh xấu. Tề mặng phi tin chắc. Chỉ cần hắn từ đầu đến cuối tồn tại. Hoa hạ ở tương lai tin tức chiến đấu lính vực có một cách như vậy năng lực siêu tuyệt quái vật tồn tại. Tuyệt đối có thể là toàn bộ quốc gia thứ 5 không gian bảo giá hộ hàng hơn nửa thế kỷ trở lên. Tiến tới là toàn bộ cách an ninh quốc gia cung cấp không có gì sánh kịp bảo đảm cùng ưu thế. Ở thứ 5 không gian mảnh chiến trường này. Chiến thuật biển người là phí công. Nhiều hơn nữa phổ thông hacker cũng đều không chống đỡ được một cách đỉnh cấp hacker. Càng không cần phải nói giống hắn như vậy quái vật. Tề bằng phi nội tâm rung động sau khi rũ phát kích động thoải mái đến muốn hô lên bất quá vẫn là nhịn được. Lần này lão Mỹ không nói sẽ bị hù dọa ra bệnh tim, rơi vào cái hậu vi chứng là chạy không thoát. Năm đó bọn họ đánh chiến tranh vùng vịnh thời điểm. Trọng tân định nghĩa rồi hiện đại chiến tranh. Cũng nắm thỏ dọa cho mồng vòng. Từ nay không bao giờ nữa sống. Liều mạng rúc điên cuồng bổ phát dục lần này xe vô thiểm kích hành động mang cho Diều Hâu rung động, tuyệt đối không thua gì năm đó Diều Hâu chiến tranh vùng vịnh mang cho con thỏ rung động. Cùng lúc đó, Âu thời đại Đức căn cứ trung tâm chỉ huy, hot đặc biệt cho phép sẽ thấy trước mắt hỗn loạn tình cảnh, Dung Cố đang không ngừng bị vi rút ly, sững sờ trong chốc lát hot đặc biệt cho phép mang phục hồi tinh thần lại, lập tức chạy như bay đến gần đây một nơi chốt cứu hỏa. Tại chỗ dơ tay lên lấy củi trỏ đột nhiên đập đi. Thủy tinh vỡ nát. Từ trong tháo xuống búa phòng tay sau đó chạy như bay đến chế khống sau đại mặt. Vén lên một khối thiết bản Bên trong là số lớn dày đặc quang lãm. Hoặc đặc biệt cho phép mang không nói hai lời trực tiếp đem tất cả quang lãm toàn bộ chặt đứt tiến hành vật lý ngăn cách. Ô thời đại đức căn cứ mạng nội bộ lây diện tích rừng lại ở 87% chỉ số mà chấm dứt. Thiếu chút nữa toàn bộ căn cứ cũng phải tê liệt xuống. Vứt bỏ phủ hoát đặc biệt cho phép mang âm trầm gương mặt một cái gầm nhẹ sĩ quan phủ tá. Truyền mệnh lệnh của ta. Lập tức chạy tên lửa ba chi út hệ thống. Đánh rơi toàn bộ mục tiêu. Lập tức si người phụ trách nghe được câu này lập tức từ mộng vòng trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Một lát thời gian. Nhìn thấy lính mệnh sĩ quan phủ tá vội vàng hướng bộ chỉ huy đi ra ngoài chế khống trung su đã bị lây. bây giờ thời đại đức trong trụ sở truyền tin thuộc về cơ bản dựa vào giống trạng thái. chậm si a người phụ trách kinh hãi hết. hot đặc biệt mệnh lệnh đem hắn chợt hù dọa rồi giật mình một cái. nhìn thấy sĩ quan phụ tá dừng bước quay đầu. si a người phụ trách lập tức nhìn về phía sắc mặt âm trầm tới cực điểm hot đặc biệt tướng quân. ngày không thể làm như thế. Tuyệt đối không thể làm như thế. Hỏa tiến đánh ra ngài sẽ bị coi là ủng hộ chủ nghĩa khủng bố người. Ngài sẽ lấy phản quốc lớn nhất ra tòa án quân sự đấy hoát đặc biệt cho phép mang nghe một chút chợt giận dữ. Vén khởi trước người hắn quần áo phun nước bọt hết ngươi nói cái gì ngươi tốt nhất giải thích cho ta một chút. Các ngươi si a rốt cuộc đang làm gì si a người phụ trách không nhanh không chậm nói những người đó đều là ta si a tinh tâm an bài ẩn nút lực lượng. Chuẩn bị đối với đem tới đối với hải đồn quốc tế thủy vụ hành động uy hiếp nhiên liệu hạt nhân. Cho nên bọn họ thân phận bây giờ đều là phần tử kinh khủng. Chính vì vậy, làm hải đồn quốc tế thủy vụ nắm nhiên liệu hạt nhân mất ở phần tử kinh khủng trong tay. Mỹ tài có đầy đủ mượn cứ cùng lý do tham gia. Thân phận của bọn họ không có cách nào giặt trắng tinh tâm an bài hoát đặc biệt cho phép mang một tay vén toàn cổ áo của hắn. Một tay chỉ dối bởi căn cứ trung tâm chỉ huy lại hét Đây chính là ngươi nói tinh tâm an bài xin lỗi tướng quân Nếu như chúng ta không làm được trên thế giới Cũng không nhân có thể so sánh CIA làm tốt hơn Nguyên nhân chính là như thế Nhịt kích kinh quốc tế đặc vệ mới dám không lo ngại gì trực tiếp đả kích Nhưng chúng ta không thể trả kích Tướng quân ngươi là Mỹ chuẩn tướng Mệnh lệnh của ngươi đại biểu quốc gia hành vi Một khi hạ lệnh là ý nghĩa Mỹ ngăn cản nghị kích kinh phản khủng hành động. Đến lúc đó Mỹ ở trên quốc tế gặp nhau lâm vào khó mà thay đổi bị động cuộc diện. Đến lúc đó ngài có thể xem nói tới chỗ này. CIA si người phụ trách không có tiếp tục nói hết rồi. Tức sẵn hoát đặc biệt cho phép tướng. Hai mắt lửa dần dần dần tắt. Đang muốn gầm thét nhưng lại lần nữa nuốt trở vào. Cũng buông lòng đối phương Hoặc đặc biệt hiểu đây chính là hắn nói hội lấy tội phản quốc sanh nghĩa ra tòa án quân sự. Lầu năm góc và nước Mỹ là vô luận như thế nào đều tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Vậy cũng chỉ có thể tìm một bối hoa. Người nào trừ hắn ra hoặc đặc biệt còn có ai hội thích hợp hơn lý do chính là hắn hoặc đặc biệt cho phép mang tự tiện hạ lệnh. Đến lúc đó, lầu năm góc nhất định sẽ chối lần này mệnh lệnh. Cũng mang lửa ngày toàn bộ đẩy ngã trên người hắn. Sau đó xử lý. Bình tức. Mà hắn hoác đặc biệt vốn không có làm gì sai. Nhưng cái này đại hắc hoa là bối định. Cả. Hoác đặc biệt cho phép mang tức sần bảo hống một cái tô. Sĩ quan phụ tá từ đầu đến cuối đứng. Do sự chốc lát hỏi tướng quân buông tha đả kích. Để cho bọn họ đi qua đi hoát đặc biệt cho phép mang nhắm mắt lại thật sâu hít thở một cái khí tràn ngập sự không cam lòng. Sau đó nhìn về phía Si A người phụ trách, cắn răng tức giận gầm nhẹ nói nhớ là ngươi hại chết bọn họ, mà không phải ta cứu được không nhân. Thượng đế phù hộ bọn họ đi. Thánh đàn nhanh vui thoát đặc biệt thử lạnh một câu liền rời đi trung tâm chỉ huy. Um an cu vai nhiệt kích trình trung tâm chỉ huy. Kỹ thuật giam khống viên báo cáo lão đại Thứ nhất Để tam chơi năm phi hành trung đội tức sẽ tiến vào tràn đầy lính không Thứ năm Thứ 8 Thứ hai phi hành trung đội tức sẽ tiến vào cô quét lính không tề bằng phi nhìn 32 cái máy bay không người thao tác viên Nghe được tiếng báo cáo chợt đối với máy bay không người thao tác viên nói giữ phi hành trạng thái đi tới đài chỉ huy cầm lên một ly nước nhấp một hớp Tề bằng phi lặng lẽ nhìn màn ảnh chính tin tức. Sau đó thì nhìn Diệp Hoa rồi. Cùng lúc đó, Dũng Trấn Tân Hoa kỹ năng bên trong biệt thự phòng phòng khách chính. Diệp Hoa ngắm nhìn trước mắt toàn bộ tin tức hình ảnh. Tin tức thuộc về cùng nghị kích kình giữ lập tức cùng hưởng trạng thái. Nhìn ả dập trên bán đảo tám cái tin tiêu phân tán tức sẽ tiến vào các địa khu lính không phạm vi. Tiểu âm cho Trung Đông địa khu rừng lưới. Tuân lệnh chủ nhân đang ở xa chỉ toàn bộ tần đoạn tin đạo can thiệp cách gọi là toàn bộ tần đoạn tin đạo can thiệp là áp dụng đối với một đặc định tần số hoặc tin đạo tiến hành nhắm cách thức can thiệp nhiễu loạn mà không phải quấy nhiễu một cách hơi rộng rãi tần số tắc nghẽn cách thức quấy nhiễu bởi vì người sau đối với mấy phe điện tử truyền tin cùng điện tử tài nguyên các biện pháp cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng một phút sau. Toàn bộ Ả Giập bán đảo toàn bộ rừng lưới. Dubai trong thành phố. Trên đường một ít đang gọi điện thoại người đi đường đều rất mông vòng nhìn điện thoại di động. Rõ ràng có tín hiệu. Giờ khắc này toàn thế giới đều chú ý tới Ả Giập bán đảo đột nhiên phát sinh biến cố. Mảnh đất này vào giờ khắc này phảng phất từ tin tức lối đi lên lau trừ đi một dạng tin tức của ngoại giới không vào được. Bên trong tin tức cũng không ra được. À dập bán đào tạc hoa. Nhưng bên ngoài không biết bên ngoài cũng tạc hoa. Tình báo các nước cơ cấu đột nhiên phát hiện tin tức không vào được. Không biết bên trong là tình huống gì. Đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều ứng phó không kịp, vội vã điều tra nguyên nhân. Sau một giờ, um an Kuwai nghịch kích kỳ quốc tế đặt về trung tâm chỉ huy. Thứ năm phi hành trung đội báo cáo. Mục tiêu xác nhận hoàn thành. Mục tiêu phong tỏa hoàn thành để tam phi hành trung đội báo cáo. Mục tiêu xác nhận hoàn thành. Mục tiêu phong tỏa hoàn thành thứ 6 phi hành trung đội báo cáo. Mục tiêu xác nhận hoàn thành. Mục tiêu phong tỏa hoàn thành lão đại. tám cái phi hành trung đội toàn bộ vào vị trí tề bằng phi tinh thần đại chấn. Quyết định nhanh chóng đảo trao huyền đả kích. Toàn bộ gọi đi lên. Kia chiếc máy bay không người nếu là treo bắn trở về. Mệt sức tuyệt không tha cho hắn nhận được mệnh lệnh một chút đạt đến Tề bằng phi giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay Thời gian vừa đúng Lúc này mặt đất tiểu đội chắc bắt đầu hành động Toàn năng khoa ký cử đầu 47 chương 465 không điểm thiểm kích Thế giới chấn động theo cô quét Miếng ngói phất lạp dao giã Ở một cái nhà thấp lùn lăn lộn đất sét kiến trúc lên Một cách đàn ông người xa trắng đang ở nóc nhà điều chỉnh thử thiên tuyến. Dàng co nửa ngày, một người đàn ông khác đi lên lầu hỏi phu tuyến tin đạo có khỏe hay không. Đang ở điều chỉnh thử thiên tuyến đàn ông người xa trắng hùng hùng hổ hổ lắc đầu. Nít Người nghe đang lúc này, hai người đều yên tĩnh lại. Dần dần nghe được đến từ thiên không trên ông xanh tiếng. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, Chỉ chốc lát sau liền thấy được một không máy bay từ trời cao xẹp qua. Đó là máy bay không người có điểm giống kẻ săn mồi máy bay không người. Hơn phân nửa là của chúng ta không quân đang thi hành nhiệm vụ đi. Cùng lúc đó thiên không trên. Xẹp qua máy bay không người mới không phải lão Mỹ kẻ săn mồi. Chính nhi bát kinh chơi năm xét đánh nhất thể thải hồng máy bay không người. Đây là một trận hoa tiêu máy. Ở trước mặt gánh vác nhiệm vụ trinh sát. Xét đánh nhất thể liền là đồng thời có trinh sát cùng đả kích năng lực. Lúc này. Hoa tiêu chơi năm máy bay không người trong nháy mắt đột nhiên leo lên. Chuyển hướng. Cùng lúc đó sau lưng ba chiếc máy bay không người cũng từ bầu trời xẹp qua. Cùng hoa tiêu máy hồi họp. Đeo lên 16 mai a một hỏa tiễn. Toàn bộ bắn. 4 chiếc chơi năm máy bay không người tổng tổng mang theo 416 mai A1 hỏa tiến Tổng 4.000 kg 64 mai A1 nhưng lưu chống không 30 giờ hỏa tiến toàn bộ bắn xong Nên chơi năm máy bay không người phi hành trung đổi lưu lại một chiếc ở trên không quanh quần trinh sát đà kích kết quả Mà đổi thành bên ngoài 3 chiếc chuyển hướng trở về tiền tiền hậu hậu 64 mai hỏa tiến hướng mục tiêu gào thét bay đi Tại thiên không trên sinh ra đuôi lửa chấn nhiếp nhân tâm. Nít quát kêu nít người ra trắng nhìn về phía đồng đội. Thấy hắn mặt đầy đần đổn ngắm hướng thiên không. Hắn cũng theo tầm mắt nhìn lại. Nhìn một cách cả người cứng đờ. Cầm trong tay một khối cơ phận rơi xuống đất. Hai con người co rụt lại ấm kèm theo liên miên bất tuyệt vang lớn. Khu vực này trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Sóng trùng kích cực kỳ rồi đầy trời bụi đất. Thân ở miếng ngói phất lạp chấn nhỏ không người nào không nhìn thấy vài chục ca. Mơ. Ra ngoài ngất trời bụi khói cùng biển lửa. Thứ năm phi hành trung đội báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành cũng môn, an ai. Từ trời cao nhìn xuống mảnh này gọi là an ai địa khu. Khắp đồi nhỏ bị biển lửa bao phủ. Một trận chơi năm máy bay không người từ ở mảnh này hỏa trên biển xung đồng gào thét mà qua. Thong thả đi. Để tam phi hành trung đội báo cáo. Nhiệm vụ hoàn thành theo là. Phất le man thứ 6 phi hành trung đội báo cáo. Nhiệm vụ hoàn thành A tràn đầy. Galon Bani bố trí A lợi. Để 13 đường phố. Một cách mũi ưng người xa trắng mặt mũi một mình đi bộ ở nói tiếp lên. Không người sẽ để ý hắn. Đi ở trên đường chính chính là một người qua đường. Mà trên người hắn có 15 giấy thông hành. Nhưng thân phận chân thật của hắn là vì si hiệu lực đặc công. Ở trước mặt hắn, mấy cái châu á mặt mũi bước từ từ đi tới, hắn rất nhanh thì phát giác có cái gì không đúng. Xoay người rời đi. chậm rãi từ bước từ từ biến thành bước chậm đi mau. Ngay sau đó liền bước chậm đi mau. Cuối cùng trực tiếp nhanh chân chạy. Đuổi theo mấy cái châu á mặt mũi lúc trước đuổi kịp. Chợt diễn ra một trận đầu đường truy hít. Người đi trên đường không giải thích được Mục tiêu chính hướng để mời khu phố chạy trốn Người mặt màu vàng lợt về y Tay súng bắn tiền Xin lập tức đánh gục ở một gian nhà bề cửa sổ bên cạnh Một cây nòng súng hướng đương nhiên đó là để mời khu phố ầm đột nhiên một đạo tiếng súng vang lên Chạy như bay ở để mời khu phố hoàng sắc về y Nam tử ước tiếng ngã xuống đất Đạn chính giữa trái tim Mục tiêu đánh gục để 10 khu phú chợt hỗn loạn tưng bừng Ở một mảnh trong tiếng thép chói tai khắp nơi chạy như bay Chỉ chốc lát sau hai đội châu á mặt mũi ở ngã xuống đất vệ bên người nam tử hội họp Đội ngũ một người trong đó nam tử từ trong túi sách lấy ra một chồng văn kiện Là từng quyển giấy thông hành Toàn bộ mở ra đặt ở chết đi bên người nam tử Mấy đạo tránh mau mang hình vỗ xuống đến Lúc này Ba chiếc xe hơi chạy nhanh đến. Ở bên cạnh họ dừng lại. Tất cả mọi người dối dít lên xe ung dung rời đi. Bơ đội báo cáo, mục tiêu đã thành công kích ngã xuống, số liệu trong tài liệu truyền bên trong. Chủ sở chính nhận được, xin mau sớm chạy tới địa điểm chỉ định hội họp tiếp ứng người đa của các ngươi đã tới rồi. Minh Bạch Abu Abi Em Vô một bậc, một quán rượu. Đinh thang máy đến lầu 4 mở ra. Hai cái mặt chính trang châu Á mặt mũi ra thang máy. Quẹo qua mấy cái dao lộ đi tới số 405 trước cửa phòng. Gõ ba cái. Một hồi nữa bên trong một người đàn ông tử mở ra đại môn. Hắn mở cửa một cách liền ngây ngẩn. Sau đó giơ hai tay lên. Bởi là chán của hắn bị một cái tiêu tiếng súng đỡ lấy. chậm rãi lui về phía sau. Hai vị châu Á mặt mũi nam tử đi vào phòng khách. Đại môn vừa mới vừa đóng một cái. Một cái quán rượu phục vụ viên của xuyên qua điều này hành lang. Cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Rất không đúng dịp phanh nghe tiểu đội báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành. Đã thành công ghiếp ngã xuống thường ấy đầu mục, số liệu trong tài liệu truyền bên trong. Chủ sở chính nhận được, rút lui dũng chấn, tân khoa kỹ năng biệt thự. Diệp hoa ngắm nhìn trước mắt toàn bộ tin tức phù không màn ảnh cùng hưởng số liệu tài liệu đang không ngừng đăng truyện. Bao gồm bị đánh gục mục tiêu sở ở hiện trường hình đều nhất nhất đăng truyện. Tội của bọn hắn chứng, thân phận cũng nhất nhất liệt kê. Phát sinh cái gì ngươi đang xem điện ảnh sao lúc này? Diệp Hoa theo tiếng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Sa Na chính mang theo mặt đầy hiếu kỳ đi tới. Nhất thời quát nàng đứng lại Sa Na ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Nháy con mắt Trở về phòng ngủ hoặc là khác bất kỳ căn phòng trong vòng một giờ không cho phép đến căn phòng này Ô Sana nhìn thấy hắn khuôn mặt nghiêm nghị, vệnh quyết miệng rất không tình nguyện rời đi Thu hồi ánh mắt diệp hoa lần nữa nhìn về phía toàn bộ tin tức hình ảnh Bên cạnh biểu hiện bảng Tề bằng phi cười khá hả nói ngươi cái tên này ngược lại thật biết đau người Thế gian này bóng tối một mặt, nam nhân ngăn trở là được, chúng ta ngăn trở là được Diệp Hoa bình tĩnh nói, đúng vậy, năm tháng cũng không qua tốt, luôn là yêu cầu một số người là một số người khác phụ trọng đi trước. Thế giới chân thật rất tàn khốc, tề bằng phi thở dài gật đầu. Một lát sau bổ sung nói 26 cái mục tiêu điểm 139 người đang ba trong vòng 3 phút toàn bộ thanh trừ. Xe dô thiểm kích hành động hoàn thành viên mãn, kế tiếp kết thúc công việc chính là đối ngoại chính thức tuyên bố ta nhiệt kích trình phản khủng thành quả. Hắt hắt, ta phỏng chừng toàn thế giới chẳng mấy chốc sẽ tạc hoa. Nhất là lão mỹ, đoán chừng khí về chỗ cũ nổ mạnh. Suy nghĩ một chút đều thoải mái diệt hoa gật đầu một cái, không khỏi treo rẽ nói lần này ngươi tề lão đại danh tiếng muốn danh chấn toàn cầu rồi tề bằng phi hãy nói thật ra ta cũng không thích nổi danh. Ta nghề này không thể ra ánh sáng độ quá cao. Lần này. Muốn không nổi danh cũng khó khăn. Nào chỉ là nổi danh. Tuyệt đối là muốn tái nhập sử sách đại sự kiện. ma tề bằng phi làm là sự kiện lần này chủ người vạch ra. Tên của hắn. Khuôn mặt của hắn gặp nhau bị vĩnh viễn ghi chép vào giờ khắc này. Kết thúc truyền tin. Diệp Hoa vung tay lên đóng cửa tất cả toàn bộ tin tức hình ảnh. Tiểu âm ba giờ sau, Trung Đông toàn bộ tần đoạn tin đảo lối đi đều khôi phục đi. Tuân lệnh chủ nhân vào giờ phút này, toàn thế giới đều tại trong báo cáo đông thế giới có chuyện xảy ra. Tóm lại một câu nói, mộng ếp trạng thái, bởi vì hoàn toàn không liên lạc được, cũng không ai biết nơi đó xảy ra chuyện gì, tin tức không vào được, cũng không ra được. Toàn cầu các đại quốc đô ở vội vàng tập trung tài nguyên điều tra lần này thời gian. Ừ. Thỏ cũng giống vậy. Giả bộ không biết xảy ra chuyện gì rồi. Sau 3 tiếng truyền tin đột nhiên lại thông suốt. Khoảng thời gian này. Trực tiếp tạo thành tổn thất kinh tế đạt đến 178 ước đô la. Bất quá ngắt mạng. Đoạn tin chuyện này. Nhịt kích kình là đánh chết đều sẽ không thừa nhận cùng tự có quan. Bao gồm hải ngạn tuyến tập đoàn cùng Diệp Hoa cũng giống vậy. Bởi vì thật sự là quá trùng hợp. Bị hoài nghi thì tuyệt đối. Nhưng là quá xảo hợp đó cũng là trùng hợp A. Được nói chứng cứ A. Ngược lại cũng không chứng cứ có thể chứng minh. Ngày kế, nhịp kích trình quốc tế đặc về chính thức đối ngoại tuyên bố sanh hiệu xe vô thiểm kích phản khủng hành động. Cũng mang đánh gục 139 tên gọi phần tử kinh khủng toàn bộ danh sách ta để công bố. Đồng thời công bố họ hình cập kỳ thu nhận tội chứng bằng chứng. Bao gồm trọng yếu đầu mục thượng ấy bị đánh gục ở Abu Abi địa phương một quán rượu bên trong. Đây là cố ý phải đem CIA phát cáo phổi nổ đều tiết tấu. Tin tức một khi công bố trong nháy mắt tạo thành một cơn lốc Lần tập toàn thế giới. Giống như đại địa chấn một dạng cả thế giới chấn động theo Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng nhịp kích kinh lần này làm sao cũng phải phản khủng cách 3 năm dưới đi Nhưng Cách này thì kết thúc toàn năng khoa ký cử đầu 47 chương 466 Tây phương sợ ra một thân mồ hôi lạnh phía sau màn phần tử kinh khủng liền bị một hốt ủ khối này mẹ nó liền kết thúc tin tức chi đột ngột Cho tới ngoài giới tất cả mọi người đều hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Nhưng nhịp kích kình sau đó công bố 139 vị đánh gục danh sách tin tức cản kẽ. Làm cho tất cả mọi người kinh điệu đầy đất con mắt. À dập bán đào tạc hoa. Tề tiên sinh. Ngươi thật là quá không có suy nghĩ. Không. Ngươi thật là quá đáng. Ngươi thậm chí đều để cho chúng ta không xuống đài được ung um an cô quai nhịp kích kình chỗ ở. Tề bằng phi vẻ mặt tươi cười nhưng hòa hòa khí khí hướng về phía điện thoại đáp lại ra bia tiên sinh. Ngài xin bình tĩnh chớ nóng. Nhịt kích kính đích xác là đang không có quý quốc chuẩn dưới tình huống tiến vào quý quốc lính không đối địch chỉ phân tử cho không trung đả kích. Nhưng hành động quá nhanh chóng rồi. Khi đó đã không còn kịp rồi. Cho nên thật xin lỗi điện thoại một đầu khác rơi vào trầm mặc. Tề bằng phi nghiêm trang nói bậy nói bạc. Gia A bị tức đến từ bế Hối này cái quái gì vậy tính là gì à ta xa người khác cho các ngươi máy bay Sau đó các ngươi bay trở về ở nhà ta ném quả bom Sau đó ngươi vẫn như thế thành thật đưa một cách đại xin lỗi thuật làm ta xa người khác cuối cùng không lời chống đỡ Ngươi biết ta xa người khác bây giờ trên quốc tế có nhiều lúc túng sao tế tiên sinh chúng ta tạm bất luận cách này Một vấn đề khác Các ngươi tại sao phải đoạn tất cả của chúng ta tần đoạn mạng lưới thông tin mạng đây là chuyện gì xảy ra ngươi phải cho ta một cách đáp lại. Qua một đoạn thời gian, nghe được trong. Điện thoại chất vấn thanh âm. Tề bằng phi tại chỗ lên tiếng chối ả dập bán đảo mạng lưới thông tin mạng đột nhiên gặp phải cắt đứt nhưng theo ta nghịch kích kình không có chút quan hệ nào. Thực không dám giấu giếm chúng ta đều chẳng hay biết gì. sơ hết hồn. Vạn hạnh chính là nhiệm vụ hoàn thành. Toàn bộ máy bay không người đều thuận lợi dựa theo nguyên định trình tự trở về. Nói thật ra bi tiên sinh. Chúng ta lúc ấy cũng bị sợ không nhẹ. Chúng ta cũng bị ngắt mạng rồi. Đến bây giờ cũng không có ai đứng ra đối với chuyện này phụ trách. Ta đoán chừng là người Mỹ làm. Chỉ có người Mỹ tài có mạnh mẽ như vậy năng lực Mỹ xa xa lần nữa lâm vào tử bế. Người Mỹ sẽ đem mình ô thời đại Đức căn cứ làm tê liệt ngươi khi dễ ta cắt nào đó là người đàng hoàng thật không phải là các ngươi làm khẳng định không phải là không thể nào. Chính là các ngươi làm làm sao có thể ra bi tiên sinh. Chúng ta cũng là người bị hại a Ngày không thể không có chứng cứ liền đem lớn như vậy đỉnh đầu cách mũ vụt lên trên người của ta a xa xa lần thứ ba lâm vào tự bế. Sau đó chàng này nói chuyện điện thoại cứ như vậy kết thúc sa ra coi như là hiểu Coi như hắn tề bằng phi đánh chết không thừa nhận cũng tuyệt đối là hắn làm Bất quá nói đi nói lại thì Là hắn làm thì thế nào vừa có thể đem hắn như thế nào đây Chẳng lẽ đem người bắt hiển nhiên không dám bây giờ gây ra như vậy Một đại bướm đêm sự tình liền đặc biệt khó khăn xử lý sa ra là thật không nghĩ đang nháo lòng bướm đêm sự Tề bằng phi đứng sau lưng chính là hoa hạ Cũng bắt không được Tề bằng phi người đang u y. Ngay tại chỗ có tuyệt đối huyền được miễn. Ngay cả dẫn độ đều làm không được đến. Thật ra thì xa ra biết rõ. hối này cái quái gì vậy chính là người hoa ở vấy lưu manh. Nhưng ngươi cũng không thể thực sự với hắn vạch mặt chứ u y nói bậy đều không cách hố một tiếng đâu rồi. Còn muốn hay không xây thủy vụ sưởng rồi hả cùng lúc đó. À dập trên bán đảo mấy cái khác địa khu quốc gia đều tạc hoa. Dối dít nhảy ra lên tiếng. Đối với nhịp kích kinh quốc tế đặc về loại này không nhìn những quốc gia khác chủ quyền hành vi phát biểu mãnh liệt kháng nghị cùng khiển trách thanh minh. Sau đó, nhịp kích kinh quốc tế đặc về cũng không có nhàn dối ở đủ loại mãnh liệt khiển trách chỉ gọi lên lúc tới. Nhịp kích trình cũng lên tiếng. Biểu thị các ngươi trước phát biểu ủng hộ ta nhịp kích kinh phản khủng hành động thanh âm. Phần tử kinh khủng ngay tại nhà các ngươi ẩn tàng. Ta đi đánh. Trên lô giới không thành vấn đề A. Các ngươi là ủng hộ A dường như rất có đạo lý bộ dạng. Trên thực tế là nghiêm trang nói bậy nói bạ. Càng làm cho hắn xa ra, ra các quốc gia phát cáo tử bế chính là. Nói bóng gió. Ta bây giờ nhảy ra kháng nghị khiển trách là đang ở bao che phần tử kinh khủng mà đang lúc mọi người hỏa xếp hàng khiển trách nhị kích kinh quốc tế đặc về thời điểm. Ui lên tiếng. Đối ngoại tuyên bố cùng nhịp kích kình đạt thành tha thứ bản ghi nhớ. Đối với nhịp kích kình quốc tế đặt về ở Abu Dhabi hành động giữ nguyên ý kiến. Nhưng cùng lúc cân nhắc đến đánh gục chính là phần tử kinh khủng đầu mục thượng ấy. Cùng với vị tạo thành những nhân viên khác thương vong dưới tình huống. Đối với nhịp kích kình quốc tế đặt về hành động biểu thị tha thứ. Ui bây giờ là quyết tâm phải báo loại hoa nhà bắp đùi. Phần này tha thứ bản ghi nhớ nhất định chính là cho mấy cái khác à dập bán đảo quốc gia cung cấp tham khảo đồ án á có hay không. Người ta đắc đem lưu manh đùa bỡn. Làm sao bây giờ mọi người thật ra thì lòng biết rõ. Nhưng là thế nào làm không làm xong. Khả năng mà đắc tội với người Hoa. Nhất là hải ngạn tuyến công ty. Bây giờ vũ y cái đó yêu diễm cái hàng cất cánh. Cách vách hàng xóm phải nói không hâm mộ là giả. Tất cả mọi người muốn cùng theo một lúc bay đây. Chuyện này sợ rằng chỉ có thể không giải quyết được gì. Chính mình lừa gạt mình một chút. Đi qua liền đi qua. Không nhắc chuyện cũ sau đó tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau. Không đúng vậy không biện pháp gì tốt lắm. Vì vậy xa ra chân trước vừa mới phát ra khiển trách kháng nhị chân sau hãy cùng nhị kích kình đạt thành tha thứ bản hê nhớ. Nhìn úi cất cánh. Xa ra cũng gấp à Xa ra luôn luôn lấy ả dập thế giới lão đại tự cho mình là Nếu là ủi cất cánh Kia vị trí lão đại coi như không yên Bất quá so sánh ả dập bọn tiểu nhị Đối với nhịp kích kình hành vi vô lại cảm thấy bất đắc dĩ bất đồng chính là Chuyện này ở Âu Mỹ là trực tiếp nổ nổi Đối với nhịp kích kình quốc tế đặt về cho dùng ngòi bút làm vũ khí Vậy kêu là một cái kích động Thật là lão bà bị cướp như vậy. Giản thị phòng ngự tuần san phát hành văn chương. Đối với nhịp kích kình quốc tế đặc về công bố xe vô thiểm kích tiến hành sao chép. Văn chương chính giữa rất âm hiểm thầm chấp nhận Ả dập bán đảo ngắt mạng là nhịp kích kình tay bút. Đến phía sau giữa những hàng chữ đều đang ám chỉ là sau lưng quốc gia ý chí hành vi. Bây giờ bầu ngoại giao nhưng náo nhiệt. Lập tức đi ra cái chính tin đồn. Không ngừng nhấn mạnh đây là nhịp kích kình quốc tế đặc về công ty hành vi Viết sạch sẽ Muốn đem chuyện này cùng thỏ xính liếu quan hệ Không có cửa nhưng dù vậy Tây phương phản ứng cũng so với bất cứ lúc nào đều kích động mãnh liệt yêu cầu chế tài nhịp kích kình quốc tế đặc về Bắt tề bằng phi Thậm chí muốn đem nhịp kích kình liệt vào phần tử kinh khủng trong danh sách Không có hắn lần này xe vô thiểm kích thực sự nắm Âu Mỹ dọa sợ. Lại không nói nghịch kích kinh hoàn thành chưa từng có trong lịch sử 26 điểm thiểm kích nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Chỉ là như vậy ngược lại cũng liền như vậy. Tây phương cũng không trở thành phản ứng kịch liệt như vậy. Chân chính nắm Âu Mỹ nhân dọa sợ là toàn bộ tần đoạn tim đảo ấy nhiễu Người Hoa ở thứ 5 không gian sức chiến đấu đột nhiên cho thấy đáng sợ như vậy thực lực. Thực sự bị sợ không nhẹ. Ngay sau đó hải. Lục. Chống không. Thiên. Điện tử tin tức. Khối này ngũ đại không gian nếu như nói cách nào trọng yếu nhất. Không nghi ngờ chút nào là điện tử tin tức. Nhịt kích kình xe vô thiểm kích hành động chi sở dĩ như vậy cao hiệu hoàn thành. Ưu thế lớn nhất chính là nhờ vào thứ 5 không gian ưu thế phát huy. Thông qua tin tức chiến đấu đánh ra tin tức không cân đối hiệu quả. Từ đó nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu Lần này là đánh phần tử kinh khủng Nếu như lần kế phát sinh là chân chính đại quy mô chiến tranh đây hai đại lực lượng ở trên chiến trường giao phong Nhất phương đột nhiên gặp gỡ tin tức chiến đấu Bị đối thủ toàn bộ tần đoàn tiên đảo quấy nhiễu sẽ trực tiếp đưa đến phía dưới bộ đội cùng trung tâm chỉ huy hoàn toàn thất liên Người người binh đoàn lâm vào tự mình chiến đấu tình cảnh Lâm vào như rắn không đầu tình cảnh Kia còn nói gì hải lục chống không thiên điện tin nhất thể biến hóa liên hiệp tác chiến Âu Mỹ nhân lần này là thực sự bị dọa đến sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Nhất là người Mỹ. Nhất thể biến hóa liên hiệp tác chiến là lão Mỹ từ chiến tranh vùng vịnh tới nay khai sáng cũng tổng kết ra được hiện đại hóa chiến tranh đấu Pháp. Bây giờ đột nhiên phát hiện người Hoa có thể thông qua ở thứ 5 không gian phá hỏng đối thủ liên hiệp tác chiến hệ thống. Mà xe mình vẫn có thể tiến hành liên hiệp tác chiến hệ thống Còn đánh tin tức không cân đối cuộc chiến Như vậy có thể thấy Xe vô hành động cho Âu Mỹ nhân nhất là cho người Mỹ mang tới dung động Không thua gì năm đó người Mỹ đánh chiến tranh vùng vịnh cho người Hoa dung động Một giây nhớ ái còn mạng tiểu thuyết Bản điện thoại di động chỉ